Đình Tùng Voi xin ân hạnh giới thiệu truyện ngắn Mẹ già của tác giả Mạng qua phần diễn đọc Giang Ngọc. Những năm gần đây, miền quê đã dần đổi mới, nhà cửa khang trang và đời sống người dân phần nào đỡ khó khăn hơn trước. Vậy mà riêng ngôi nhà của bà Hai Như một điểm trừ duy nhất của khu vực nông thôn mới Chỗ ở của bà thực tế nó không còn phù hợp Để gọi là cái nhà Mà nó giống cái chồi được dựng lên tạm bợ Từ nhiều năm về trước Nơi bà ở thuộc dạng nhà tình thương Được nhà nước hỗ trợ một phần để xây lên Vì lo sợ phát sinh thêm chi phí Nên bà xây nó nhỏ xíu Nếu xét đúng thì nó chỉ bằng một phòng ngủ thông thường của những ngôi nhà khác quanh đây Người quanh sớm và cả bà hai đều chẳng ai nhớ chính xác nó được xây từ năm nào Nhưng với độ cũ ấy người ta ước đoán khoảng chừng hơn 20 năm Theo sự bào mòn thời gian và chưa một lần được tu sữa Nên bây giờ đã xuống cấp trầm trọng Giách tường được tô trát bằng xi măng đã bong tróc Lộ ra những viên gạch nứt nẻ sậm màu Chúng cũng dần ủ mục Không còn sự chắc chắn tự hồ có thể bóp dụng ra dễ dàng Như một nắm đất đi qua mùa khô hạn Cạnh bên hiên căn nhà cũ rít và tồi tàn ấy Là những luống rau xanh mướt được chăm chút cẩn thận Phía sau mấy luống rau tươi non Một mảnh đất trống đã bị cỏ gấu và cỏ chân gà đã mọc cao hơn đầu gối. Chúng mọc dày đặc, che phủ được cả bà hai đang ngồi đó. Nhưng việc bà hai bị cỏ lớn ác đi cũng khá bình thường khi cơ thể của bà gầy gò, trơ xương lúc ngồi chầm hởm, lưng gù, cổ gục xuống khiến bà thành một khối nhỏ xíu. Bà lụi hụi giữa đám cỏ trong cơn mưa lâm râm Giữa trưa tháng 7, kết hợp cùng cái nắng vẫn còn khuất đâu đó sau màn mây mỏng. Chính cái thời tiết oái âm làm cho bà mệt lã, nhưng vẫn cố dọn xong phần cỏ để có thêm chỗ trồng rau. Chẳng mấy chốc sau, bà không thở nổi, tay chân chợt bụng sủng nên buộc dừng lại. Bà buông cái chén, cố với tay lấy ca nước và uống một ngợm nhỏ để cho tỉnh táo. Lúc bà vẫn còn bần thần, nghe có người réo. Bà hai ơi! Bà ý thức được có người kêu nhưng đầu óc mê mang, không biết có thật hay không. Tuy vậy, bà vẫn trả lời với âm giọng theo thào. ơi <cười> Ngậm nước ở cuốn hỏng chưa nuốt vô kịp, nhưng do gấp gáp nên khiến bà ho sạc sụa. Một phần gì đầm dướng díu ở cổ mà chưa bao giờ mất đi. Giọng của bà quá nhỏ nên đối phương không nghe được. Họ cất tiếng lớn hơn. Bà hai ơi! Cùng lúc đi sâu vào phía nhà bà để ngó nghiêng tìm bóng dáng của bà. Bà ngồi nghỉ một lúc giúp bà tỉnh táo đôi chút. Xác định được có người thật sự gọi mình. Bà dỗi chống tay xuống đất. Làm điểm tựa để giúp đôi chân yếu ớt có thể dững hơn. Bà đứng lên một cách khó khăn, lửng thửng từng bước chập dững như đứa trẻ mới tập đi. Tuy nhiên, nhìn đứa trẻ đi sẽ tạo cho người ta cảm giác thích thú và kiên nhẫn. Còn đối với những người như bà, chỉ khiến đối phương nhức mắt. Bởi vậy mà đôi mắt cái loan hệt như phủ một ngọn lửa vô hình. Đặc biệt, sự nhẫn đại của nó mất đi, nó dặm chân, tức tối, xì rằm trong miệng bao lời khó nghe. Bà từ sau hè đi ra trước, thấy bóng dáng của nhóc chưa tới 15, mắt bà đã yếu, nhưng lúc này chật tỏ đến lạ. Bà nhìn gương mặt cao có của nó, lòng bà dấy lên nỗi sợ sợ, ngập ngừng hỏi. Loan hả? Có gì không con? Loan châu mày, từng nét mặt đều câu có, cất giọng nhanh và sức đổi hàng học. Bà qua dẫn thằng đen về, nó chọc mấy đứa nhỏ khóc, chú Bảy ổng quạo, coi chừng ổng đánh nó chết bây giờ. Bà giật mình, ngớ ngẩn. Ủa, nó mới ngủ đây mà. Bà chưa dứt lời, đã dội tới cửa sổ, nhìn vào giường mới vừa rồi thằng đen mới ngủ. Nhưng lúc đó, Bà mới ra sao hè mận mớ cỏ, bây giờ lại có người bảo nó đằng sớm, nên bà có chút không tin. Nhưng khi thấy bộ dáng trống trơn, đổi bất an của bà tăng lên, bà gọi nó lần nữa, hy vọng nó trốn đâu đó quanh đây. đèn ơi! Không có tiếng thằng con đáp lại, Duy chỉ có cô nhóc đứng đó, nó tức tối trước hành động của bà, gắt gỏng. Nó ở nhà đâu mà bà gọi. Bà hai không mấy để ý trước thái độ hậm hật của đứa trẻ cỡ tuổi cháu mình mà vẫn nhỏ nhẹ. Cảm ơn con, để à, bà đi kêu nó. Loan không trả lời, nguyết một cái dài và đi mất. Bà hai không để tâm tới thái độ của nó, hoặc tới độ tuổi của bà đã không còn đủ sức. Dành cho những ánh mắt khinh khi của bao kẻ Dành cho mình Chung quy bà hiểu rõ Cái nghèo luôn làm cho con người ta trở nên thấp hèn Bà vội giả đi tới chỗ thằng đen Nhưng với tình trạng già yếu hiện tại Thì ba bốn bước của bà Mới bằng được một bước của người khác Bà chậm chạp Cố đi nhanh lại Thấy nó càng chậm Lưng gù của bà nhô cao Thành thử phần lưng gặp xuống, đầu ngang với bụng nên mặt luôn song song dưới đất, nhưng muốn ngó ra trước để kiếm bóng dáng đứa con thì phải cố ngẩn lên. Điều này làm bà rất mỏi. Dù vậy mà vẫn cố nhìn ngắm, cố nghe ngóng xem con mình ở đâu. Cuối cùng, bà nghe tiếng quát lên của người đàn ông cách chỗ bà khoảng 3 căn nhà. Ông ta rống lên, hệt một con sư tử, hóng hách, gầm gừ. Mày đi, đi lẻ, tao đập mày chết. Mặt bà tối sầm bởi âm giọng hung tợn của người đàn ông nổi danh cục mịch nhất sớm. Điều đó làm đầu óc ồ ồ, bà hoảng loạn, bao điều khủng khiếp hiện ra trong đầu. Giữa lúc rối rắm tựa chừng mất phương hướng đó, Vậy mà đôi chân bà lại đi nhanh hơn. Khi đến gần, không gian trở nên ồn ào bởi tiếng dài người phụ nữ đang nhiếu nháo khuyên can. Thôi chú Bảy, nó có biết gì đâu mà chú mắng nó. con Loan á chạy đi kêu rồi. Cô hai lại liền bây giờ. Chú Bảy gắt gỗng hơn cả vừa rồi. cái thầy nó trọng ngồng vậy, chứ nhỏ nhắn gì đâu mà không biết. Mấy bà tối ngày ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ à? Thằng đen hoảng loạn, chui vào gầm giường trong cái tròi dưới mé sông của nhà chú Bỉnh. Chú ngủ ở đó canh chuồng dịch của mình vì sợ chú bị người ta ăn trộm. Thằng đen bây giờ lại chui tọt vào trong đó. Người nó co rút như cuộn tròn lại. Từng thớ thịt của cơ thể nó đều rung lên. Nó ôm đầu, không ngừng lắc ngoài ngoại. Cất giọng nài nỉ Đừng đánh mà, đen không có chọc em, không có chọc. Mấy người đứng nhìn, thấy dáng dẻ của nó không khỏi xót xa. Họ chật lưỡi, không nói sao cho hết não nùng. Vậy mà chú Bỉnh vẫn không động lòng thương. Ông cầm cán chổi, cúi xuống thọc vào người nó, vừa hầm hét. Mày nói láo nữa hả? Nói láo nè! Thằng đen méo máu khóc lớn. Nó hoảng sợ, chui sâu hơn vào trong gầm giường. Nó chỉ theo bản năng cố tránh đi, thứ làm bản thân đau đớn. Mấy người phụ nữ vừa rồi khuyên nhủ nhưng trước ánh mắt đành thanh đỏ ngầu của kẻ say xỉn, họ vô thức, lặng thinh. Dù sót bao nhiêu cũng không dám nói nhiều, bởi ai muốn mình bị dạ lây vì những việc không phải của mình. Họ chỉ thở vào, Khi thấy sự xuất hiện của người phụ nữ nhỏ xíu, áo quần bẩn thiểu, gương mặt nhăn nheo của bà sớm rúm só, nhầu nhĩ như mảnh giấy bị người ta mạnh tay do lại. Bà hai đã tới chỗ mà con Loan nói, và nó cũng đang đứng đây nhưng lại không thấy con, nhưng liếc qua chỗ chú Bỉnh. Cũng ở vị trí đó, bà nghe được tiếng sơn ti hí của thằng đen, bà hai ngật đầu chào chú Bỉnh. Rồi khơm xuống Thấy thằng con mình đang sung rảy trong đó Và cán chổi của ông không ngừng đánh thụi vào Bà nghẹn ngào nói Chưa bảy thông cảm Để tôi dẫn nó về Còn mấy đứa nhỏ bị gì Thì để tôi gửi tiền thuốc men Bà cúi đầu khướm nấm Với người đàn ông nhỏ tuổi Hơn cả thằng đen con mình Ông Bỉnh hung hăng Sừng sỏ quát mà chẳng chút thái độ cả nể vấn về là xong hả Nó chọc nghẹo con tôi Tôi không ra kịp là nó đánh thằng nhỏ rồi Còn tiền hả Ba nghèo rút xương Tôi lấy tiền bà cho thiên hạ quỡ quan tôi hả Một người đứng đó Và chứng kiến từ đầu tới cuối Không chịu được Thẳng thắn lên tiếng Dù ý định từ đầu của chị Là không can giàu vì sợ phiền phức nhưng không chịu được sự quá đáng của chú Bỉnh. Chị buộc làm kẻ lắm chuyện. Chú Bảy nói quá, hồi nãy con đứng đây nè. Thằng Minh, con chú, rủ mấy đứa nhỏ lấy đá cho chú Đen. Mình mấy chú Đen chạy hết, nên chú bạo, chứ có phải chủ động đâu. Chị mến kể lại từ đầu tới đuôi. Khoảng 10 phút trước đó, chị đang ngồi rửa cá dưới cầu sàn nước, nghe tiếng mấy đứa nhỏ hét lên thất thanh Chúng là ó, ồn ào Chỉ mới ngẩn lên Là do thấy thằng đen đang thấp thoáng lại gần Con trai chú Bỉnh nói Mấy đứa nhỏ chơi chung Ba tao nói Thằng đó khùng Đừng cho nó lại gần Lấy đồ chọi đi cho nó sợ khỏi dám tới đây Nó nói xong Đám trẻ nhào lượm lặt Tất cả những thứ ở gần Ném vào thằng đen Chỉ muốn can nhưng không chạy lên kịp Thằng đen bị ném đất đá nhưng có lẽ đầu óc ngây ngô của mình cho rằng tụi nó giỡn thành thử đôi mắt nó sáng rỡ nụ cười tươi lộ ra mấy cây răng sâu đã rụng còn mỗi nước nó không kiểm soát được tuyến nước bọt nên làm chúng rơi ra chảy dài xuống cầm quần lại ống thấp ống cao áo đầy bùn đất người ngợm khá bẩn khiến cho lũ trẻ càng sợ hơn chúng càng ném mạnh Bây giờ thằng đen mới cảm nhận được cái đau, nó nhăn mày, hoảng loạn, tay vỗ mạnh vào đầu, nó lát lư như con lật đật, rồi bất chợt lao vào đám nhỏ, rượt chúng chạy chưa, chưa đánh cái nào. Lúc ông Bỉnh ra, thấy được cảnh đấy, thành ra vô cùng tức giận. Thằng Minh con chú Bỉnh nghe xong, nó lắm lét, mặt tái xanh nhưng vẫn ương ngạnh, ngỡn mặt, giọng lắp bắp chối tội. Cha, uh, cha chị nói dốc, con không có Ông Bỉnh bỗng im lặng, người cứng ngắt Mấy người ở quanh xem phản ứng của ông như thế nào trước đứa con được nuông chiều tới nghịch ngợm Nó cũng từng phá phách trong sớm, nhưng có chuyện xảy đến, ông đều bên con của mình Thật ra, người đáng đứng hóng chuyện, cũng rõ ông im lặng là để nghĩ ra lý do biện hộ cho con Bà hai không đợi chờ, cũng chẳng suy nghĩ sâu xa như bà con quanh làng. Bà cúi thấp đầu, trong khi bình thường đã thấp hơn người khác. Bà nhìn ông Bỉnh rồi dơ đôi mắt leo nheo, nhìn mấy đứa nhỏ quanh thôn. Đặc biệt là thằng Minh, bà ôn tồn nhưng giọng đầy khắc khổ. Anh không có được bình thường. Mấy đứa con thông cảm. Để bà rạy ánh đen. Không cho anh đen chọc tụi con nữa Gương mặt bà rúm ró như Một người dân đen ý thức được Thân phận thấp hèn của mình Khi phải đứng đối diện Với giai cấp thống trị mà không có ý định phản kháng Chỉ biết nhận tội Hy vọng tác động được vào lòng thương của họ Để mong cầu chúc sự vị tha Trước thái độ đáng thương của bà Lòng ông Bỉnh vẫn như sắc đá Đặc biệt càng ngênh ngang hơn. Hay nói cách khác, sự nhân nhượng của bà hai làm ông càng mát bụng, ra sức thị uy. dây cái gì thằng khùng đó, bà dậy được hay không dậy thì mặt xác bà. Mai mốt á, tôi thấy nó bén mãn tới đây, tôi đập gáy dò. Bà hai nắm lấy giặt áo đã chuyển sang màu xám ngắt để lau khóe mắt hoen lệ, bà nghẹn ngào. Ờ... Thêm biết rồi. Thêm cố trong thằng đen. Còn còn tha cho nó một lần này thôi. Vợ chú Bỉnh chống hông, buông lời chỉ trích. Giữ không được thì xây cái rào nhốt nó ở trong nhà, chứ sao mà để nó đi lông nhông chọc phá con nít được. Lỡ có lên cơn đánh chết con người ta bà có đền được không? Bà Hai không đáp. Sự tuổi hổ làm cho bà bẻ bàn và mọi từ ngữ đều kẹt lại nơi thanh quản. Ngoài nói câu xin lỗi, bà hoàn toàn không nói được gì khác. Chị mén thở dài khi thấy bà hai gần như quỳ xuống nhằm tìm chút sự khoan dung của vợ chồng chú Bỉnh. Và lời lẽ đay nghiến không dừng của họ, chỉ bất lực lần nữa mặc dày xía dào. Thôi thiếm hai cũng lớn tuổi rồi Thông cảm cho thiếm một chút đi Vợ chồng ông Bỉnh Muốn mắng thêm Nhưng trước lời của chị mén Họ lại im lặng Không phải họ hiểu được lời chị nói là đúng Mà sự nhớ tới chồng của chị Làm công an ở thị trấn Thành thử họ ép mình phải dừng lại Thiếm Bỉnh hứ một tiếng dài sọc Kèm theo đó một cái liếc sắc lạnh Rồi ngúng ngoẩy Dẫn thằng Minh vào nhà đóng sập cửa lại. Ở bên ngoài, người ta vẫn nghe được tiếng dỗ dành của thím dành cho con trai. "Trời ơi, con cưng của mẹ lại đây, lại đây mẹ thương." Rồi thím đột nhiên lớn giọng chanh chua, như cố tình nói với xa để người ngoài đây nghe thấy. "Mai mốt á, gặp thằng khùng đó thì né ra, để không thôi thiên hạ đổ thừa con đánh nó." Chị Mến hiểu rõ lời kia đang nói ai. Nhưng chị không giật mình cũng không tức giận Bởi điều chị vừa làm hoàn toàn không thẹn với lương tâm của mình Chị nho nhỏ nói với bà hai mày mốt á, thím đừng có cho anh đen lại đây Bà gật đầu cất giọng với nỗi hàm ơn Để mày mốt thêm canh chừng nó kỹ hơn Chị mén thở dài, không nói gì thêm Bà hai cũng không còn đủ sức để đứng đó tiếp tục chuyện trò. Bà ngồi xuống đất chỗ cái giường, giới tay vào trong, chạm lấy con, nhưng không được, bà nhỏ nhẹ. Đen ơi! Đen về với má nè con! Thằng đen chui sâu vào trong, người nó xúc lại để tránh né mọi da chạm bên ngoài. Nó đang rơi vào cảnh mất nhận thức trầm trọng, tế độ không còn phân biệt được. Đâu là giọng của má? Chỉ khóc rống lên, một tay bịt tai lại, tay khác bươ vào đất như để tìm một lối thoát, trốn khỏi khung cảnh đáng sợ thực tại. Bà hai vẫn ngồi đó dụ ngọt một lúc trong tiếng cười cợt lè nhè của ông Bỉnh. <cười> má con thằng Khùng. Bà hai dường như chẳng nghe thấy, bà nhẹ nhẹ gọi thằng đen một lúc lâu. Cuối cùng, thằng đen mới bình tĩnh, nó vẫn nứt nở, nhưng đã dám chui ra. Bò tới ôm lấy má, tìm được hơi ấm quen thuộc, thần trí không minh mẫn của nó, dần ổn định, nó tức tửi trong tiếng nứt. Má ơi! Má! Đau! Nó đánh đau! Bà không dám trả lời trước tiếng kêu của con, chỉ hết lời ngon ngọt dẫn nó về ờ ma biết mình về nhà mình á rồi không bị đánh nữa bà sợ ở đây trước lời lẽ không kiểm soát của con trai lại khiến vợ chồng chú Bỉnh vật ý nên vội giả nắm tay con dẫn nó về giống như ngày nhỏ thời điểm thằng đen chỉ mới chập chững biết đi lúc ấy mỗi lần đi cùng con bà chỉ bước chậm để đi Và giúp nó không ngã Ngày đó bà hai chỉ ngoài 20 đôi chút Và có đứa con đầu lòng Và ngày đó con bà không tên đen Mà tên Thiên Phúc Một cái tên mà vợ chồng bà Dốc hết vốn từ ngữ để đặt cho Nó không chỉ là tên gọi Mà còn chứa đựng cả tình yêu thương Của người làm cha mẹ Phúc Linh hai tuổi Nó trắng trẻo Mặt mày sáng láng, khấu khỉnh, đặc biệt rất thông minh, những gì mẹ dạy một lần đã nhớ và làm theo. Nó đi cũng giỏi và thích đi quanh sớm. Mỗi buổi chiều khi ăn cơm xong, bà sẽ nắm tay con đi một vòng vừa đi nó vừa xíu xích. Mẹ mẹ, ba ba, con gà, cái cây... Nó đi tới đâu, thấy cái gì đều chỉ mẹ mình, được cái khen giỏi của mẹ, phút cười khúc khích, ôm lấy chân mẹ. Bây giờ đã hơn 40 năm qua đi, bà vẫn dẫn con trên con đường làng ngày nhỏ, nhưng không còn cảm giác vui tươi như dạo trước, mà chỉ duy nhất nỗi đắng chát và cả bao nhiêu lo lắng luôn phiên tồn tại trong đầu óc, cằn cõi của bà. Thời gian qua đi, cô Hai Huyền không còn tuổi 20 mà đã trở thành bà lão tóc bạc trắng. dáng đứng thẳng cũng gãy ngang, nó công xuống và lợm khợm. Bước chân nhanh nhẹn nay xề ra, cảm giác đi được một đoạn đã là phần phước cha ông. Vậy mà thằng Phúc, con trai của bà, đầu óc vẫn dừng lại ở đứa trẻ tầm 2-3 tuổi. Dù thân thể nó cao lớn, như một người trưởng thành thực thụ. Nếu nhìn thoáng qua, người ta còn nhầm lẫn rằng nó đang dẫn bà đi, chứ nào phải bà dắt nó. Một lúc sau, về tới gian nhà hẹp, bà ngồi xuống giường, mệt nhọc, thở phì phò và kéo thằng đen ngồi cạnh mình. Bà vuốt tóc nó, dịu dọng, dặn dò. Mày mốt à, ở nhà, không có đi nữa nghe con. Thằng đen vẫn ấm ức. Chọi! Nó chọi! Đá chọi đen! Câu từ của nó hỗn lộn, nhưng bà vẫn tự mình sắp xếp và hiểu được rằng nó đang mách mình nổi oan ức khi vô cớ bị lũ trẻ đánh. Bà không cách nào khác ngoài việc dịu dọng dỗ dành con. Ừ, ừ, má biết, đâu... Đen đau ở đâu? Đưa đây ma coi, con con đau chỗ nào? Nó dơ tay lên cho má, chỉ ra lưng, chân, cổ, bụng, hầu như chỗ nào cũng có vết bầm lớn nhỏ. Bà hai sót lòng, tay run rung, nước mắt lần nữa chảy ra. Nó len lõi vào từng vết nhăn trên gương mặt khốn khổ của bà. Trong lúc cảm xúc dạt dào làm mắt mờ đi, tay loạn choạn vô tình chạm vào đường rách ở tay con, khiến thằng đen nhảy cẩn lên. Đau! Đau! Bà đứng lên ôm lấy con, nghẹn ngào. Má! Má xin lỗi! Má biết con đau mà! Thằng đen thấy má mình như thế, Chẳng biết đầu óc ngờ ngệt của nó nghĩ gì. Nhưng ngoài mặt, ánh lên nỗi sợ rất lớn. Nó dặm chân, nhíu nháo. Má, má khóc, má khóc, má khóc. Nó chỉ lặp lại đúng hai từ đó, rồi dễ bình tĩnh như dần biến mất. Thay vào đó là hành động dễ dụa, đầy bất ngờ. Bà hai thấy con mình gần như mất kiểm soát. Bà dội lau mặt, Cố thu lại giọt nước mắt, bà bật cười trên khuôn miệng mớm, dành môi như ôm sát vào nứ, vì chẳng còn răng. Bà nói, Bà đâu có khóc, đèn, đèn lại đây, bà sức thuốc cho con. Không, nó giật tay lại, nép sát vào dách. Với hành động chống đối có phần hoảng kia, bà không dám ép buộc mà nghĩ ra cách khác. Vậy mà dù còn ngủ, ngủ rồi á không đau nữa. Đen đứng lặng, nó nhìn má với nỗi hoài nghi, sau đó mới rón rén gật đầu, nó co ro trên giường, gối đầu lên đùi má y như ngày nhỏ. Chân ngày yếu của bà hai không chịu được sức nặng, nhưng vì thương con, bà không lời oán tháng mà vui vẻ chiều chuộng. Bà cầm quạt mo phe phẩy quạt cho con, vừa cất giọng kỳ lạ. Âu ơ, dĩ dầu, sầu đau lẻ bàn, con thơ bỏ bày. Con đây khôn lớn Mẹ nào không thương Cớ sao nở trách giữa đường bỏ rơi Con đâu không thấy quảng đau sẽ chiều, Oh, uh. Mấy mươi năm trước Cô Hai Huyền nổi tiếng hát hay nhất dùng Mỗi lần cô hát lên câu ca Đều làm cho người người sao xuyến Và tấm tắt ngợi khen Nhưng sự tàn nhẫn vô thường của thời gian Không chừa một ai Hiện tại giọng của bà chỉ thều thào Trầm xuống đôi lúc khàng khàng và do dướng díu đờm Hơn hết, câu từ bà thốt ra chẳng nằm trong bài hát nào. Nó không dần điệu và vô cùng khó hiểu. Mà cũng không ai quan tâm lời hát của bà. vốn người đời cũng quên mất sự tồn tại của cô hai huyền trẻ đẹp và cái tài lẻ năm xưa. Thiên hạ chỉ nhớ bà hai là mẹ của thằng đen điên, ngoài ra chẳng có gì khác. Bà hát ru những câu nặng nề, tới khi nào con ngủ, bà mới dừng lại. Một lần nữa nhìn xuống bao vết trầy lớn nhỏ trên người con. Khi những lần roi cũ chưa lành, nó cứ nối tiếp nhau, chất chồng và không cách dừng hẳn. Một sụp sùi, một nỗi đau lòng cho đứa con ngay dại, bà bần thần như một cái xác chết. Chỉ tới có người kêu, mới đánh thức bà thoát khỏi những nghĩ ngợi đầy u ám. Cái tiên ở cạnh nhà cất giọng kêu. Bà hai ơi! Bà đang ngồi ngay cửa sổ, nên thấy cô gái đang tìm mình. Bà sợ con thức giấc nên ngẩn lên chỗ cửa, ra hiệu cho nó nho nhỏ vì sợ đánh thức con trai. Tiên hiểu nên nó miếm môi, gật đầu biểu ý đã biết. Nhà tiên ở cạnh đây chỉ cách mỗi con mương ba mẹ của chị cũng quan tâm nhiều tới hoàn cảnh của mẹ con người phụ nữ ở cạnh nên chị hiểu và thương cho cái đời khốn khó của mẹ con bà Thằng đen nhăn mặt nó trở mình trong giấc ngủ nó vẫn co rút người hoàn toàn cảnh giác và tiếng sơn khe khẽ vẫn nằm ở cửa miệng Chứng kiến con như vậy Người làm mẹ như bà hai giống như bị xé nát từng phần tim gan. Bà không dám nhìn thêm, chỉ cố rút chân ra và kê gối cho con. Nhưng chân tê cứng ngắt, không nhấc lên đi được. Nhưng sợ tiên đợi lâu, bà dĩnh dách lần mò ra phía trước. Có gì không con? Chị tiên đỡ lấy bà hai vừa nói. Bà Hai bán cho con nửa ký rau muống với nửa ký rau nhúc. Bà Hai hỏi lại Lấy liền hay sao để bà đi hái? Tiên đáp Dạ con lấy liền. Bà Hai gật đầu ra luống rau muống cắt cho chị. Tiên không về đi theo mà thủ thỉ chuyện trò với bà. Sau khi cắt rau muống xong bà đột ngột bỏ chân xuống ao trong nháy mắt. Nước đã nhấn bà chìm xuống, chỉ còn cầm trở lên ở trên mặt nước. Thỉnh thoảng tới chỗ sâu, nước tràn lên tới chớp mũi. Bà lặng ngập, thoi thớp như người chết đuối. Tiên ngỡ ngàng trước chuyện mình thấy, chị thản thốt. Trời phải lội xuống nước hả bà? Bà lên đi, con mua thứ khác. Chị định mua tiếp bà, nào ngờ nhận ra việc làm của mình giống như hại bà hơn. Bà hai cười hiền. Có gì đâu, ngày nào bà chẳng lội nước, rau này phải trọng dưới nước mà. Tiên hiểu ý bà, càng hiểu mỗi công việc sẽ có đặc thù khác nhau. Nhưng ở số tuổi của bà thì việc lội nước này đã không chỉ dễ gây bệnh mà còn phải đối diện với bao nhiêu bất trắc. Chị cắn răng, ngập ngừng hỏi. Sao bà không mua sụt hay tìm cách nào để ở chỗ khô ráo hái được? chứ lớn tuổi mà lội vậy con thấy không có ổn đâu. Bà thật lòng nói, Ờ, hồi đó bà bắt cây để đi, mà lớn tuổi chân yêu quá, đi không có dẫn, nên bà lội xuống luôn cho chắc, để té cũng vậy. Trên đời ai không muốn cuộc sống hay công việc của mình thuận tiện hơn nhưng ngặt nổi cái nghèo khổ không cho phép. Nếu mua cái xuồng, phải bỏ ra mớ tiền mà vốn liếng của nhà bà không xa xỉ tới mức làm những việc đó. Còn để bắt cây, sức của bà lại chẳng còn đủ chặt đốn. Bà không muốn nhờ người khác, sớm làng ở đây đã khổ vì gia đình bà quá nhiều. Tiền vẫn không cam lòng. Bà trồng cái dị trên cạn, bán cho nó dễ. Chưa lớn tuổi rồi ở dưới nước nguy hiểm lắm." Bà Hai từ tốn giải thích cho đứa cháu. "Bán rau á, phải có loại này loại kia bán mới được con. Giờ nước cũng cạn không có sâu lắm." Bà không có cơ sở làm nào khác ngoài việc trồng rau, nhưng mỗi người một ý, không thể nào trồng một loại mà buộc phải đa dạng để chiều theo sở thích từng người. Và có nhiều loại bắt buộc phải sống dưới nước như sao nhúc, súng, cù nèo. Người ta tiết kiệm thời gian muốn mua nhiều thứ ở một nơi, khỏi phải phiền hà sang nơi khác. Nên bà phải cố gắng trồng nhiều thật nhiều, hy vọng tích góp được một ít tiền. Tiền thốt ra thanh âm ngỡ ngàng, cũng không kèm não nùng. Trời á Chỉ ngồi trên cạn, nhìn bà lão tóc đã trắng. Gần như hoàn toàn Số lượng tóc lại rất ít Loe hoe dài sợi Bà búi một nhấm nhỏ Thấy được cả da đầu Bà lê từng bước nặng nề Do sức nước ngăn cản Bà di chuyển tới đâu Bùng lầy khuấy động lên tới đó Hệt cuộc đời bà Mỗi một ngày trôi Đều chứa đựng dông bão U ám Chẳng bao giờ dứt đi Khoảng 15 phút ngâm mình nơi nước đục Bà hai mới trèo lên nhưng trơn trượt làm cho bà tuột xuống. Tiên phải nắm tay kéo bà lên với áo quần ướt sủng và dính đầy bùn non. Tiên không ngừng hối thúc. Bà hai vô thay đồ đi, con cân cho. Bà hai dắt cái ống quần vừa nói. Lấy về ăn đi con, lâu lâu mới vậy Qua đây là bà vui rồi, chứ cần làm gì, có thiếu thì qua cắt thêm. Tiên không từ chối, cũng chẳng kiên trì ép bà nhận tiền. Chị dìu bà vào nhà, thoáng dỗi tầm mắt qua chỗ anh đen đang nằm, rồi sau đó về nhà mình với tâm tư triểu nặng. Chị nói với mẹ Mẹ, sao không xin tiền hỗ trợ bà hai? Mẹ của chị làm cán bộ ở xã, cũng thường vận động các mạnh thường quân trao quà cho những hộ khó khăn. Tuy nhiên, Bà hai kề cạnh lại sống đời quá khổ. Chỉ chẳng biết bà có được hỗ trợ gì không, nên lập tức hỏi mẹ mình. Cô Thùy cầm mấy lọn rau con gái mới xách về, ngồi ở sàn nước vừa rửa, vừa thở dài. Hây, <cười> có ai hỗ trợ gì á mẹ cũng xin cho bà hai chứ có bỏ đâu. Anh đen á cũng được trợ cấp. Mà một tháng có mấy trầm, Thời bây giờ mấy trăm có làm được gì đâu. Lâu lâu á có nguồn cho từ thiện, gạo, nước mắm, mẹ cũng dành một phần. Tuy nhiên, dù ở ngoài có giúp đỡ tới đâu nhưng vẫn có giới hạn, nguồn quỷ không thể có quanh năm. Và dĩ nhiên, lượng giúp đỡ đó không thể nào duy trì, giúp cuộc sống bà ổn định. Tiên sực nhớ tới một việc. Còn thấy chú Tường ở thành phố cũng khá giả, mà sao không phụ bà hai? Hồi nãy qua con mới biết ngày nào bà hai cũng lội mương hái rào. Tường là con trai thứ hai của bà hai, em của chú Đen, họ có kết bạn với nhau trên mạng xã hội. Tiên thường xuyên thấy chú ấy đăng hình ảnh gia đình mình ở thành phố. Nhìn qua thấy cuộc sống có vẻ rất khá, nhưng vì sao bà hai lại khổ tới ngần đó? Việc chăm sóc anh Đen đã khổ, mà còn lao đao giữa gánh mưu sinh giấc giả, thì trách nhiệm và khổ cực nhân lên chẳng biết bao nhiêu lần. Cô Thùy nói trong bất lực, Ờ, sáng nào á, bà cũng lội xuống sông, tháng cận tết á, trời lạnh á, bị mệt, rồi bị chuột rút, không có ba bay đào đất gần á, là bà chết thiệt rồi. á Bà Thùy lắc đầu, giọng gắt lên tức tối, Chú Tường á, Thì mày khỏi nhắc tới Đẻ con như vậy Để bà hai đẻ cái hột gà hột dịch Còn có nghĩa hơn Tiên không hỏi thêm Khi thấy được cái tức giận của mẹ Và chị cũng lờ mờ đoán được nguyên do Chị thở dài chỉ biết lắc đầu ngao ngán Trước số đời bạc bẻo Chị đưa cho má một ít tiền Dặn dò đưa cho bà hai Nếu bà không lấy Thì để dành mua gạo muối Sang cho bà Hai mẹ con cô Thùy, dù gì nói về số phận hẩm hiu của mẹ con thằng đen. Còn bà hai ở bên nhà, đứng trong phòng tắm suy nghĩ xem bây giờ sẵn người ước, tiếp tục ra mương hái rau hay để trời sáng. Hái bây giờ thì tiện, trời cũng không mấy lạnh, nhưng để rau tới sáng, nó phần nào già đi, không còn tươi. Còn rau hái sáng bán liền thì tươi ngon. Tuy nhiên, phải đương đầu với cái lạnh, lạnh của tháng 7 không quá đậm, nhưng ở độ tuổi của bà, quá yếu để chịu đựng. Bà do dự đôi chút, nhưng cũng nhanh chóng quyết định sáng mai sẽ hái, chung quy để chiều lòng khách hàng. Bà thay đồ xong, lựng khẩn đi do gạo, bắt lên nồi cơm củi để nấu, thì nghe tiếng cô Thùy nhỏ nhẹ ngoài cửa. Còn đem miếng canh chua với thịt chiên qua, cho cô hai với anh đen ăn lấy thảo. Bà hai không tránh khỏi ngại ngùng. Phiền nhà con quá! Cô Thùy cảm thông cho tâm trạng của bà. Cái nỗi ngại ngùng của người nghèo khó phải nhận sự giúp đỡ người khác. Nhưng thật ra cô và gia đình chẳng nghĩ ngợi hay cần bà phải mang ơn bởi cái giúp của họ quá bé nhỏ trong tình cảnh khốn đốn của bà. Cô cười, giọng sang sản như đó là một việc làm bình thường. <cười> Có phiện gì đâu. Cô Thùy tới kể chén, lấy cái tô to, điệu bộ vô cùng tự nhiên và thân thuộc trước ngôi nhà của bà hai. Nhưng ai vào nhà bà lần đầu đều biết được đồ đạc sắp xếp ở đâu. Bởi nó nhỏ bé và trống trải, chỉ cần đứng ở cửa nhìn vào đã thấy được hết tổng thể. Và vật dụng cũng dài ba cái, đủ để mẹ con họ dùng. Bà Hai cầm cái tô của cô Thùy, nói Để à, cô rửa. Cô Thùy không phản đối để bà đi tới cái lưu rửa cái tô mình đem qua. Ngôi nhà hôm nay im ắn, không có tiếng cười đùa của Đen mà chỉ có tiếng nức nở khe khẽ gian lên từ chỗ chiếc giường cô nhìn thấy anh đen đang nằm cuộn tròn người ngợm đang bần bật rung lên đặc biệt ở giặt áo lắm tấm màu đỏ giống như máu là ở bàn tay và trên da có rất nhiều dứt trầy cô mơ hồ đoán ra khung cảnh quen thuộc vô thức buộc miệng hỏi Ủa tay chú đen bị gì giả thêm hai Nhắc tới thằng đen, bà lại đau đớn không nguôi Mà thực tế nỗi đau đó chưa bao giờ dứt đi Bà kể ngắn gọn Hồi trưa thì mừng có ở sau nhà Không để ý nó đi lại nhà chọc con chu Bỉnh Bị nó chọi đá nên rách da Cô Thùy thở dài Mai <cười> mốt á, thím bận á, thì gửi anh đen qua nhà con Để đi tới khúc trình đó con nít nó hùng dữ lắm Cô Thùy không biết nói gì Cũng chẳng giỏi nói ra lời an ủi Cô chỉ nán lại một chút rồi về Căn nhà sập xệ của bà hai Lại trở về với vẻ ảm đạm vốn có Bà chậm rãi đi đến chỗ con Với từng bước nhẹ nhàng Không dám mạnh vì sợ đánh thức nó Bà dỗ vỗ, vỗ nhẹ vào lưng nó, dỗ dành, giống như những ngày nó vẫn còn sơ sinh. Tuy nhiên, khi nhìn ra mặt trời đã bắt đầu sụp xuống, bà từ việc không nở, buộc gọi con dậy. Thiền phúc của mẹ, dậy đi con! Thỉnh thoảng, bà sẽ gọi tên thật của thằng đen để hy vọng có thể đánh thức trong nó miền ký ức xa xôi. Hơn hết, bà muốn trân trọng con mình và cũng giúp nó hiểu được rằng bản thân có một cái tên rất đẹp mà cha mẹ đã dốc lòng đặt cho chứ chẳng phải cái tên xấu xí như thường ngày. Bà cũng chưa từng muốn gọi con bằng cái tên đó nhưng cái thời điểm chạy chữa cho con trong vô giọng bà bắt đầu tin vào những thứ duy tâm rằng gọi cái tên xấu xí sẽ dễ nuôi hơn. Từ đó, bà gọi nó bằng thằng đen, để rồi cuối cùng nó vẫn không thể nào khỏi bệnh. Nhưng bà vẫn nuôi hy vọng con mình sẽ hồi phục nên bằng mọi giá, bà sẽ thực hiện theo những gì mà người đời xảy ra. Tới hôm nay, cái ước vọng kỳ tích xuất hiện vẫn không nguôi ngoai nơi lòng ngực của bà. Đen được mẹ gọi Nó dùng dằn lấy tay dụi mắt Nhưng nó lập tức nhăn mặt Rít lên Má ơi! Đau! Má ơi! Đau! Âm giọng và cách than thở Họt đứa trẻ chưa đủ tuổi tới trường Nhưng nó lại thốt ra Bởi người đàn ông đã ngoài 40 Thì thật kỳ lạ Tuy vậy, đối với bà giọng nói của con dù ở dạng nào cũng đáng trân trọng. Ờ, má thương, má thương, để à, má thổi cho, không đau nữa. Đen ôm má, dùi vào dai má, gương mặt chợt rất đổi, yên bình. Một lát sau, anh mới tỉnh ngủ hẳn, cũng không còn rên gì đâu. Bà hay cho con mình đi tắm, đút cơm cho nó ăn, dọn dẹp, giặt đồ tới khi xong thì trời cũng đã tối hẳn thời may hôm nay thằng đen không có chạy ra sân hay trốn lại đằng sớm có lẽ vẫn còn nhớ chuyện lúc trưa tối đó nằm cạnh con bà thủ thủy dù biết nó chẳng hiểu mấy nhưng bà vẫn cố mời mốt muốn đi đâu phải kêu má có má mới được đi nghe không Đi một mình á, là bị đánh giống lúc trưa. Đen chu mỏ, anh dò đầu, bức bối mấy tóc đã có dài sợi điểm bạc, rồi lại nhìn má cười ngờ ngệt và giới tay đập mũi đang đậu ở bên ngoài mùng. Mọi hành động của nó đều tự phát và chẳng theo bất cứ một thứ tự nào. Bởi bộ não của đen dĩ nhiễn dừng lại ở một đứa trẻ, Mà đứa trẻ đó, não bộ còn bị tổn thương một cách trầm trọng. Bà hai nằm nép sang một bên, lặng lặng quan sát con. Cứ thế, dòng ký ức rời rạc hiện lên trong từng suy nghĩ. Biết bao nhiêu thứ nối tiếp làm bà không yên, tới khi nào mệt mỏi mới chợp mắt trong cơ thể rượu rời. Chưa được bao lâu, đã phải thức dậy theo thói quen hàng ngày. 4 giờ, mưa tí tách rơi, trời dày sáng, dốn đã lạnh, bây giờ mưa làm cái giá rét như dây phủ. Có một lớp chăn mỏng nhưng bà vẫn rung rung. Thằng đen cuộn tròn hệt con mèo con ngoan ngoãn vào tháng ngày lạnh lẽo. Bà vuốt đầu con, lấy phần mền của mình đắp lên thêm cho nó và ra khỏi mùn. Bà hai cầm đèn pin ra sau giường, cắt rau. Mỗi loại một ít và cột thành bó. Khi cắt rau trên cạn đã xong, bà xuống mương. Mưa tí tách, ngày một nặng hạt, khiến lượng nước hôm nay cao hơn, nên thành ra nó gần như nhấn chìm bà. Bà ngập lặng, phải cố nhón chân hết sức. Điều này giúp bà thoát khỏi làng nước động, nhưng cũng góp phần khiến bà mệt hơn. Mệt, rất mệt. Thêm cái lạnh như từng thanh đá nhỏ lý nhí đâm vào da thịt nhưng bà không dừng lại, vẫn cố hết sức để kiếm chút tiền. Bà đã già yếu, không biết sống được bao lâu, con trai lại cũng đã có tuổi, thường xuyên đau bệnh. Mọi tiền nông trong nhà phụ thuộc vào cái việc bán rau của bà nên có cực khổ tới đâu bà vẫn chịu được. Bà hai ở dưới nước lâu, bởi cái rung rẫy tay chân yếu ớt, làm cho bà chậm hơn. Khi mặt trời nhấp nhô nơi cánh đồng lúa trải dài, bà tự thôi thúc bản thân phải nhanh lên mới kịp ra chợ. Bà làm hăng say, làm gì đứa con đáng thương. Bà không ngừng động viên mình nên chốc sau cũng xong. Bà dội vào nhà, xối dài ráo nước để trôi đi lớp bùn non và thay đồ, nhẹ nhàng khóa hết tất cả các cửa rồi sau đó tập tễnh ra chợ. Bà ngồi nhờ một lỗ nhỏ xíu của tiệm tạp hóa. Người chủ ở đây cũng thương tình nên cho bà bán quanh năm mà không lấy tiền mặt bằng. Bà Hai mang ơn họ nên khi nuôi có con gà con vịt sẽ mang ra tặng mặc cho họ hết lời từ chối. Cũng như mọi ngày, bà dọn rau ra chợ, mấy người bán hàng xung quanh cũng đã xong. Khi khách ra chợ bắt đầu đông, nhưng người ta chỉ ngó ngang rồi chưa ai ngồi xuống mua rau của bà. Bà hai cũng không lấy làm lạ bởi buôn bán có hôm nay, hôm khác. Tuy vậy, lòng dạ bà cũng vào phòng chẳng phúc bình yên. Một lát sau, Có người tới rồi xuống xề rau của bà, cầm bó này lên, ném xuống, lấy bó khác. Mỗi một lần như thế, miệng không ngừng chê bai. Mắt quá mà sâu si hết trơn, héo queo nữa chứ, có ngon lạnh gì đâu. Bà hai cất giọng khốn khổ giải thích. Có đâu cô, rau tôi mới cắt hồi sáng thôi hả? Người khách chất giọng khao khao, Dí bó rau sát vào tận mặt bà Đành hanh Bộ bà đuôi hay sao mà không thấy Còn mấy con mọt á, trắng trắng nữa nè Cô An chủ tiệm tạp hóa Đang sắp xếp đồ Đều nghe được lời khó nghe Từ người khách khó tính Cô bực mình Nhưng khi nhắc nhở Dẫn giữ giọng điệu bình thường nhất Không để cơn nóng giận của mình chi phối Bà già cả Cô mua được thì mua tiếp Không thì thôi, chứ nói nặng nhẹ chi tội nghiệp. Người khách hằng học. Tôi có nói gì đâu mà nặng. Đúng là dân chở cá nên hùi vào bên nhau là đúng. Người phụ nữ dứt lời, ngúng ngoảy đi mất với tiếng chửi lầm bầm rằng mình gặp phải dân côn đồ. Cô An giật mình, lắc đầu ngao ngán. Ơi trời, đàn bà con gái nói năng thiệt chứ. Bà hai bị sai sẻ nhưng dễ mặt, dấn hiền từ. Tựa mọi lời nói đều không mấy ảnh hưởng tới mình, bà từ tốn. Thôi kệ đi, nói nặng mình dạy câu, mình có ảnh hưởng gì đâu. Họ nói gì mặt họ. Anh tí đẩy xe hàng rong bán mấy thứ lên tinh thấy bà hai liền hỏi. Hóm rài sao ngoại không dẫn con ra nữa? Bà hay suy nghĩ một chút rồi đáp Nó còn ngủ Dơi bán có một chút về Nên dẫn chi cho nó mắc công <cười> Thật ra bà cũng muốn dắt con theo Để nó ở nhà không mấy yên tâm Nhưng ngạc nổi Bộ dạng già nuôi nhét nhát của bà Đã làm khách khó chịu Có thêm thằng đen Người ta ghê tẩm Không ai dám lại gần để mua, nên bà đành khóa cửa, bỏ nó ở nhà. Bà dứt lời với tiếng ho khù khụ, kéo dài nhưng âm thanh nhỏ, không son sỏn như trước đó. Cô An cảm nhận được nỗi khác lạ đó, lập tức đôn đốc. Ngoại đi khám chưa? Sao không đi đi? Giờ bệnh phổi nhiều lắm, đi sớm trị sớm nó cũng đỡ hơn. Bà hai cười à, Người già nào cũng ho hen Trong mình tôi vẫn khỏe phay phay chứ có gì đâu Cô An không đáp, ngẫm lại Lời hối thúc của mình không phù hợp lắm Bởi cái cuộc sống của bà ấy kiếm miếng ăn đã khó khăn Nào nói chi tới việc chạy chữa như nhà bình thường khác Sau người khách khó tính mở hàng Bà hai bán rất chậm Mà hôm nay ai nấy đều bán chậm Bởi trời mưa Nên người đi chợ cũng ít hơn hàng ngày Tới khi tạnh Mưa dừng hẳn Người mới đông Bà hai bán hết sâu đã là trưa trời Bà quét dọn chỗ của mình Rồi dội dã đi về Lòng dạ không yên Trước thằng con trai ở một mình Lúc tới nơi Bà ngỡ ngàng không tin vào mắt. Bà cho rằng cái nắng làm trọng mắt mình biến đổi. Nó nhòe đi và hiện ra ảo ảnh. Bà tới gần thì thấy rõ hơn. Chợt vui vẻ hẳn. Âm thanh cũng giòn hơn đôi chút. Ủa, trời! Tường, Trang, hai đứa về hội nào? Sao không bao cho má trước? Má, má không có mua gì ăn hết. Bà hai không giấu được nỗi mừng rỡ trước đứa con trai và con dâu mấy năm nay không về. Một thoáng, bà còn ngỡ mình nằm mơ chứ không phải thật. Tuy nhiên, trước niềm vui của bà, con dâu chỉ gật đầu một cách máy móc nhằm lấy lệ. Con trai cũng lạnh nhạt trả lời. Mới về tới, bà dơ đôi mắt vui vẻ nhìn quanh, sự hụt hẳn lộ rõ, bà thất thiểu. Hai đứa nhỏ không có về hả con? Lâu quá, má chưa gặp thằng Nam với con Thảo. Thằng đen bị nhốt trong nhà, nó nghe giọng nói quen thuộc, từ giường chạy ra đu cửa sổ, đôi mắt sáng rỡ. Má! Má! Má! Nó đập cửa, gấp gáp muốn chạy ra ôm má, nhưng bỗng nó cứng người trước hai người đang đứng phía trước. Nơi đầu óc không mấy bình thường ấy, chẳng ai biết nó có nhận ra em mình hay không. Tuy nhiên, ngoài bà hai để tâm thằng đen có nhớ em, chờ hai người em xa quê lâu năm, nào nhớ chi tới điều đó. Thiêm trang biểu môi, thẳng thắn với thái độ khinh rẽ. Cái nhà như lỗ mũi, về rồi ở chỗ đâu đứng đầu ngồi, nên dẫn nó về chi chó chật chỗ thêm. Thiếm định nói thêm điều gì, nhưng chú Tường đã ra hiệu cho thiếm dừng lại nên thiếm miễn cưỡng, im lặng, trên gương mặt chẳng mấy hài lòng. Bà hai già nhưng không phải kẻ khờ nên thừa đoán được con dâu muốn nói gì. Nó sợ thằng nam, con thảo, ghê thằng đen hoặc lây bệnh gì đấy. Bà hiểu, nhưng càng hiểu thì bà càng bình tĩnh để giả đò như chẳng hiểu. Bà buông cái xề, mở cửa nhà, vừa nói Để uh, ma lào cái bộ gián Chú Tường thấy cái gấp gáp, khúm nấm, lẫn gầy gò của má Làm cho cõi lòng cũng len lõi một điều gì là lạ Chú nói Thôi khỏi, phủi sơ sơ, giờ được rồi Chú cầm cây chổi trong góc nhà, tự mình phủi lấy Nhưng bà hai vẫn cắm cái dễ lau ghế, lau bàn, lau từng chỗ mà có khả năng ngồi vì sợ con dâu không vui. Bà quét cái sàn cho sạch, lấy đồ chơi mũ, hình con cua con mèo cho thằng đen, nói Đen à, ngồi xuống đây chơi đi con. Thằng đen bí xị ngồi xuống, dường như nó không vui, nó bức sức, nó nắm tóc mình giật mạnh. Nó cào cấu lỗ tay Trong những cảm xúc rối sắm Dồn nén Bà thì thầm Em trai vậy Đen quên em rồi hả Nó ngẩn mặt trong thinh lặng Trong mắt đứng im Nhưng đang gửi hồn phách mình Về một khoảng trời xa xăm Rồi đột ngột Nó chuyển động Giáo giác nhìn hai người lạ Đang ở nhà Nhưng sau cùng Đôi mắt lánh lên tia sáng ấy Vẫn dừng lại ở chỗ chú Tường Nó cười hề hề à, Em Em Nó như muốn nhảy lên Xeo lên âm điệu của sự sung sướng Nhưng mẹ đã nắm lại Thì thầm dặn nó ngồi ngoan Vợ của chú Tường rùng mình Trước hành động quái lạ Của kẻ lập dị Còn chú thì ngó ngang Với cái châu mày Rồi quay sang nơi khác Bà hai thủ thủy không ngừng dặn dò con. Ngồi ngoan ở đây, không có chạy tùm lum nha con. Trước sự dịu dàng của bà, cơn bực bội của thằng đen dịu đi, nó gật đầu mạnh xuống, đầu như gần chạm tới đất. Bà chậm rãi đi lấy nước, mỗi cái ly đều rửa thêm vài lần. Bà không ngừng vui vẻ trước đứa con trai mới về. Ánh mắt leo nheo, phủ lớp xương mỏng, do tuổi tác bây giờ như rạn lên, tươi tắn, hệt muôn vàng dệt sao, động nơi đáy mắt. Bà không nén được sung sướng, nói Hai đứa uống nước rồi nghỉ ngơi, mà đi mua con dịch về nấu. Trang nhăn mặt nhưng chứng kiến một chuyện kinh khủng, nhiếu nháo. Thôi dịch hồi long lắm. Có gà thì má mua gà đi, chứ không có ăn dịch nổi. Bà hai đáp, Ờ, ờ, để má mua gà. Bà không ý kiến cũng chẳng khó chịu, hoàn toàn tôn trọng ý kiến của con. Sau khi lo nước uống và chỗ nằm cho hai đứa con, dặn dò thằng đen thêm một lần, bà mới cầm cái nón lá sách, qua ông tám cách đó hai gian, kêu người ông đang sới đất, Chú Tám Ông 8 trả lời bằng thái độ gượng ép Dì giả thiếm hai Bà hai bấu tay vào nhau ấp úng thốt ra lời khó xử xen lẫn nổi mặt cảm Chú à, chịu khó bán thiếu cho tôi con gà dài ba bữa nữa tôi trả cho chú Chú 8 không những không vui Mà gương mặt liền sụ xuống Chú im lặng ngẫm nghĩ một lúc Ráng tranh thủ trả sớm dụm Tôi còn đóng tiền học cho con nhí Bà hai gật đầu Người nhẹ đi Giọng hàm ơn Tôi uh, tranh thủ trả chú Ông Tám vừa bước đi Vừa trao mày hỏi Hôm nay uh, tới vỗ của ông sao Bà hai nhoẻn miệng cười. Vợ chồng thằng Tường về đó chú, nên muốn cho chúng bữa ăn đàng hoàng. Chứ sợ ăn giống tôi với thằng đen không được. Bà không giấu được niềm vui khi nhắc tới đứa con đã lâu không gặp của mình. Tuy nhiên, khác với cảm xúc của bà, ông Tám đang đi bỗng khựng lại. Trong lòng hay ngoài mặt đều tràn đầy dẻ khó hiểu. Nó ở thành phố, không lẽ không cho thiếm được mấy trăm sao mà phải mua thiếu? Bà hai yên lặng, không trả lời. Tâm trạng triểu nặng, nổi sầu thương. May mắn, chú tám không hỏi thêm bà ra sau hè bắt gà. Bà ngồi ở ghế đợi, nhìn gốc cây trứng cá xanh ươm dưới mé sông. Xưa kia, nó là thứ trái cây của trẻ con cả sớm. Trong đó có cả hai đứa con của bà. Ngày đó lũ trẻ tranh nhau hái. Thời gian qua, cây trứng cá già đã chết từ lâu. Cây con của nó lại lớn lên và cho bao nhiêu trái, chen chút nơi lá xanh. Bây giờ trái đã rụng đầy mảng sân, nhưng vẫn chẳng có ai đói hoài. Chỉ còn mỗi thằng đen vẫn say mê không bỏ. Mỗi buổi chiều nó lại đòi ra đây bẻ trái. Bà nghĩ ngợi một lúc. Chú Tám cũng đã bắt con gà xong, bà không nán lại, nhanh chóng về nhà. Bà bắt nước thổi lửa rồi mần sạch con gà để đãi hai đứa con. Thi thoảng chú Tường còn ghé ngang đẩy lửa giúp, còn Thiếm Trang thảnh thơi ở trên giường bấm điện thoại rồi ngủ một giấc dài. Khi Thiếm tỉnh dậy mọi thứ đã xong, cơm nóng hổi và con gà chết chia ra làm hai món, nửa con kho rau răm và phần còn lại hấp đậu. Bà xới cơm bới cho chú Tường và Thiếm Trang, rồi sau đó mới tới lượt mình và thằng Đen. Vừa xới bà vừa nói Đậu que này của má trọng phía sau, không có phân thuốc gì hết, mới bé ăn tươi lắm. Trang không quan tâm niềm vui của má, thiếm phát giác ra diệt đen vẫn ngồi ăn chung với họ liền gắt lên. Ăn riêng đi chứ ăn chung sao ăn được. Đôi mắt hàng học của đứa con dâu phóng vào đứa con trai khờ khạo làm cho nó sợ hãi. Nép vào sau lưng bà người duy nhất nó cảm thấy an toàn. Bà vẫn giữ nụ cười ôn hòa nhưng nhìn kỹ vẫn thấy sự gượng gạo và không ít nỗi đau lòng. Vậy à, để má bới riêng cho anh hai con. Thiếng Trang nghe bà nói thế, thái độ liền khinh trước từ anh hai kia. Bởi trong mắt thiếm và của rất nhiều người khác thì những kẻ giống như đen chỉ là những kẻ điên khùng, đầu óc thua một đứa trẻ nên tuổi tác và giai dế thế nào đi nữa cũng không xứng đáng được tôn trọng. Hơn hết, dành riêng cho họ một ánh nhìn kinh tẩm. Chú Tường ngồi bình thản tựa quá quen trước cử chỉ của vợ mình. Bà hai lấy cái tô bới riêng cho con mình, bà chan nước thịt kho gà và chỉ lấy ba cục thịt nhỏ xíu và đầu với chân gà, xương cánh, còn lại và đậu cho nó. Suốt bữa ăn, Bà thủ thủy rất nhiều chuyện trên đời, như bù lại thời gian qua không gặp. Tuy vậy, hai người họ chỉ ừ hữu, lấy lệ. Đôi lúc bà giáo giác nhìn xuống thằng đen, nó ngồi thu lưu, ôm tô cơm ăn lấy, ăn để. Nó nhìn bà, cười tới tích mắt. À, ngon! Ngon! Dù con vui vẻ, nhưng bà lại son sót, Cảm giác cay đắng cứ giờn giỡn trong lòng. Cũng là hai đứa con bà Đức ruột đẻ ra, nhưng cuối cùng thằng đen dường như không được nhìn nhận là anh. Đừng nói tới trang, ngay cả thằng Tường là em ruột cũng ghét bỏ anh mình. Mà chợt nhớ tới thời gian chưa có biến cố xảy ra, bữa cơm gia đình yên ấm và vui tươi đến độ, cho dù lúc nằm yên với nấm mồ Bà vẫn không quên Thằng đen chừng 10 tuổi Nhưng sớm ra dáng trưởng thành Và hết mực chăm sóc em trai Đặc biệt Luôn hiểu cái giấc giả của ba má Thành thử tới mỗi bữa cơm Thằng đen sẽ nói Má Để con đút cho em Ba má ăn đi Con chưa có đói Và thằng đen chưa bao giờ nói xuôn Việc chăm em luôn là công việc của nó Mỗi buổi chiều Nó sẽ dẫn em đi bộ, dạy cho em cách gọi tên những thứ xung quanh, giống như trước đó ba má đã làm cho mình. Bà hai chỉ nhớ bấy nhiêu, đã không dám nghĩ thêm, mới càng nghĩ càng đau lòng. Thằng đen đã từng yêu thương đứa em trai là thằng Tường như thế. Tiếc rằng, thời điểm đó Tường quá nhỏ để nhớ điều đó. Tuy nhiên, bà chợt nghĩ, có những việc trên đời không nên nhớ đến cũng tốt hơn. Bà hai nhìn đứa con phải ăn một mình và ăn cơm với phần nhiều là nước kho, khiến cho hóc mắt bà đỏ lên. Bà phải ép mình nghĩ tới bao nhiêu chuyện vui vẻ trên đời để quên đi thứ cay đắng đang diễn ra. Bữa cơm tưởng chừng đầm ấm, đột nhiên ngượng gạo. Chú Tường chủ động mở lời phá tan không khí, tĩnh lặng. Má! Cái con đất ruộng á, má sang tên cho con đi. Bà giật mình với điều mình nghe được, nhưng vẫn không có thái độ gì đặc biệt. Gật gù xem như đó là một lẽ, hiển nhiên. Ờ, con muốn sang á, thì sang. Thật ra, nói sang tên cho nó có vẻ lớn lao, chứ thực tế chỉ có một công ruộng, và bà đã lấy phân nửa trong số đó để trồng rau. Phần còn lại trồng lúa Để mỗi mùa còn có vài bao gạo để ăn Đất đai ít ỏi vốn mặc định trăm tuổi già Cũng để lại cho thằng con thứ Bởi lẽ thằng đen nào biết chi Tới việc trồng trọt Thiếm trang thở vào Tựa tảng đá treo ở ngực Đã được buông xuống Dẻ mặt nhẹ nhàng và ngạo nghễ Chú Tường hấn hở sốt sáng nói Vậy à, sáng mai đi liền sao à, gấp dậy bà hai chỉ hỏi theo phản xạ nào ngờ đáp án nhận được từ miệng đứa con trai khiến bà điến người tôi đang cần tiền bán lấy mớ giốn xoay sở nếu còn thiếu thì bán luôn chỗ đất này chú Tường vừa nói vừa chỉ ngón trỏ xuống dưới mặt đất chỗ họ đang ngồi nghĩa là phải bán luôn đất nhà bà hai trở nên ngớ ngẩn tay cầm đũa rung rung theo thào hỏi lại Rồi uh, má với thằng đen ở đâu? Thiếm Trang trao mày Thì hai người dựng đỡ cái trồi tạm ở mé xong là sống được rồi, chứ cần chi nhiều Bà hai buông chén cơm đang ăn lỡ dở thốt lên trong sự hụt hẳn làm cho bản thân choán gián Trời Phật ơi! Thiếm Trang bực mình trước điệu bộ của bà hai, cất giọng chanh chua. Má không tiếp giúp được gì cho vợ chồng con, thì bây giờ cũng phải cho con cháu. Thằng Nam con Thảo đều lớn hết, nuôi nó học đại học, má cũng nở mày nở mặt với ai đâu. Bà hai nghe con dâu đưa ra lý lẽ với lời trách móc, bà im lặng một lúc rồi nói... Đất ruộng còn có bán thì bán Còn miếng đất đang ở thì không Ma với thằng đen cũng cần phải sống Bà hiền lành, luôn nhường nhịn người khác Ngay cả con của mình, bà cũng lựa chọn ngậm đắng Bà không phải kẻ ngốc để cảm thấy lời gai gốc của nó là bình thường Vì quá hiểu nên bà muốn con vui vẻ Mà chấp nhận làm kẻ ngốc gia đình luôn vui vẻ Tuy nhiên Khi đứng trước lợi ích của hai đứa con Bà buộc lòng phải có tiếng nói Để bảo vệ quyền lợi của đứa con Không có khả năng tự sống Chú Tường định nói chuyện phải trái Nhưng nghe má cứng rắn giữ lại Chú đột ngột giận dữ Quát gầm lên Không là không làm sao Má thiên dị anh hai từ nhỏ tới lớn Đất ruộng á, bán cũng được bao nhiêu có đất vườn mới có tiền, máy định để chỗ có giá lại cho thằng khùng đó chứ gì. Nước mắt cố kìm nén của bà hai, ào ạc tuôn ra như thác đổ. Do tuổi tác, giọng bà ngày thường đã vốn khè khè, nay cơn xúc động mạnh càng làm nó đậm đặc. Tuy nhiên, bà vẫn gượng gạo nói, con tao, không có thằng nào đó, tên là khùng. Phần đất này á, Là của tía bay để lại Tao giữ đó Không ai được đụng vào Chú Tường ương bướng Giọng đanh thép quát lên Nhằm lợi gan mình Tôi cũng bán hết đó Coi má làm gì được vợ chồng tôi Thiếm Trang thấy chồng mình quyết liệt Khí thế cũng bừng bừng Giọng cao dúc ủa vào Má để cho thằng khùng này á, Lỡ má chết Vợ chồng tôi về không kịp Họ hàng dành hết Chừng chỗ chôn má còn không có Bà hai nhìn chú Tường Nhìn con dâu Khóe môi bà rung bần bật Cả người cũng thế Hai đứa con trong tư thế sẵn sàng Đợi bà lên tiếng để đáp trả Nào ngờ một lúc lâu Bà không nói gì Chỉ ngồi khóc Chú Tường mặc kệ má Đang đau khổ Chú mở lời với rất nhiều ước hận, tựa đã dồn nén từ rất lâu. Má đẻ tôi ra, đẻ làm cái gì mà từ nhỏ tới lớn đã không bằng con người ta. Má lại thương thằng đen hơn tôi, bây giờ có miên đất cũng tiếc. Không lẽ thấy tôi chết đói, mà mới hài lòng. Bà hai vẫn nín lặng, chỉ có tiếng nất nghẹn ngào của bà, cứ đều đặn, gian lên. Bà vốn nhỏ nhắn, bây giờ khi ngồi co ro, Bà càng trở nên bé nhỏ và lọt thỏm như trở thành một nhúm nhỏ. Tiếng thằng đen bên ngoài vọng vào. con cò bye bye. 1 hai con cò. ba con cò. Cò đẹp, cò đẹp. <cười> nó ngẩn lên trời, thấy đàn chim bay về tổ khiến nó vui lên chạy ao vào nhà. Thằng đen nắm tay bà hai, sòng sọc lôi đi. Má, má, má, dẫn đi chơi, dẫn đi chơi, chạy theo cọ, đi hái trái. Bà hai không dám nhìn con, cúi mặt thấp để thằng đen không thấy má khóc. Bà nói, em về ở nhà chơi đi con. Mai mốt rồi á, má con mình đi. Thằng đen quay sang nhìn chú Tường, nụ cười trên gương mặt nó chợt thu lại. Nó rụt người, cúi mặt, đôi mắt vẫn bẻn lẻn, quan sát. Nó sợ sợ, nhưng vẫn nhẹ nhẹ đưa tay. Chạm lấy cánh tay người đối diện, mấp máy nói những thanh âm sức khẽ. Em trai, em trai. Sẽ chẳng ai thấy được một linh hồn chôn sâu trong thân thể tàn tạ một niềm hạnh phúc đang dần len lõi. Hơn hết, những mảnh hồi ức rời rạc và sợi dây huyết mạch, thiêng liêng đang bừng lên trong người đàn ông kém phát triển. Nó cảm tưởng khi được lấy tay người đó sẽ ấm áp, sẽ hạnh phúc như nằm trong vòng tay của mẹ. Một người đã lâu không trở lại, thi thoảng hiện về thi thoảng biến mất. này lại hoàn toàn sống dậy một nỗi nhớ nhung mà người đời dốn cho rằng những thằng khùng không có. Nhưng thằng đen chưa chạm được em đã bị gạt văng ra. Tránh ra, đừng có chạm vào tao. Chú Tường sừng sỏ quát, điệu bộ hệt muốn nhai tươi nuốt sống kẻ bẩn thiểu, cố chạm vào mình. Thằng đen ngã lăn cù trên đất, Nó lầm cầm bò về phía bà, mắt như con cún con, lạc mẹ và còn bị săn đuổi ráo riết. Nó lảm nhảm thốt ra tiếng lòng hiện tại của mình. Mẹ! Sợ! Mẹ! Sợ! Mẹ! Mẹ! Em! Sợ! Bà hai nói trong sự tuổi thẹn và biết bao nhiêu cảm xúc ngỗ ngang. Mày điên rồi hả Tường? chu gào lên như kẻ bị dại. Tôi điên rồi đó. Bà không sang tên để tôi bán đất. Tôi còn điên hơn nữa. Bà hai ôm thằng đen đang hoảng loạn. Nó sợ tới mức chỉ muốn dạch đất chui xuống nhằm nhanh chóng trốn khỏi chỗ này. Bà không nói được gì. Chỉ có thanh âm tức tửi hòa với tiếng rên rỉ của thằng con. Thiêm Trang mở miệng định nói gì thì bỗng im bặt vì có âm giọng khác cất lên từ ngoài lỗ Ủa, Tường về chơi hả? Đó là ông Ba Sinh, chồng của cô Thùy cạnh nhà. Có lẽ vừa đi ruộng vào nên người ngợm đều đầy bùng đất. Chú Tường thở hát ra, hậm hật trả lời. Hử, <cười> ờ, mới về. Chú Sinh không vào nhà mà đứng ngoài cổng. Nói giới vào trong Nào mới đi Tối rảnh qua nhà tao lai ra Rảnh thì tao qua Chú Tường trả lời lấy lệ Mới lẽ chú về đây Nào phải để chơi Mà chủ yếu bán được phần đất cho vợ mình Khỏi phải đêm ngày cầu nhau Chú ba xin gật gù Rồi cũng đi mất Ngôi nhà của họ chật tĩnh lặng đến lạ Một khoảng trống vắng bao trùm làm không gian vốn nhỏ hẹp càng trở nên ngột ngạt không ai nói với ai một lời cuộc đoàn tụ sau bao năm xa cách hoa ra không làm kéo gần lại khoảng thời gian cách biệt mà càng làm cho mọi thứ trở nên dời dợi đặc biệt chán ghét nhau hơn chỉ có bà hai dành sự bao dung vô điều kiện dành cho con sau khi để lòng mình bình tĩnh bà chủ động mở lời Má sang đất ruộng cho con bán, còn đất nhà con ráng thủng thẳng vài năm nữa. Khi nào má trăm tuổi cũng để lại cho con thôi. Còn bây giờ, má vẫn phụ thuộc vào nó để nuôi sống mình với thằng đen. Chú thấy bà hai đã dịu đi nên bản thân cũng mềm lòng, giọng nhẹ hơn vừa rồi. Thì à, tôi có nói bán cái nền liền đâu. Chú đang cúi đầu nên không thấy được cái trừng mắt hàng học của vợ mình. Thiếm Trang hoàn toàn không hài lòng trước câu trả lời của chồng. Thứ thiếm muốn là một lần lấy hết nhưng lại không tiện mở lời, ngậm đắng trong im lặng. Mà con thiếu nợ hay sao? Có gì khó nói, nói cho má biết. Bà hai nhích lại gần, dút lưng của con đứng bằng hành động dịu dàng và muốn gần gũi thêm đứa con luôn xa cách với mình Thiếm Trang nghe bà nói thế nhét môi cười khẩy với cái lắc đầu khinh thường dành cho người mẹ chồng nghèo khổ chưa từng giúp được gì cho con cái Chú Tường ẩm ờ trả lời Thì uh, vợ tôi muốn bán để lấy mới vốn chứ nuôi hai đứa con đi học mấy năm nay trong nhà có dư giả gì đâu Bà hai ngẩn người, một nỗi chua chát dấy lên, bà thỏ thẻ dặn dò con bằng thứ kinh nghiệm đau thương của kẻ cả đời sống trong đau đớn tứ bề. Ờ, má sợ thiếu tiện thôi, ráng tiêu xài gói ghém, dạ bà không có dưa, khổ lắm. Trước lời dặn của má, chú Tường đột ngột, bực dọc, hán giọng. Hờ, tôi tự biết, chứ không để nghèo khổ như má đâu. Chú dứt lời, mang theo cơn bức bối qua nhà chú xin. Thiếm trang không đi, ở đây, nhưng tâm trạng chẳng mấy vui. Bà hai thỏa thẻ chuyện trò, nhưng thái độ của con dâu hời hợt và lộ rõ rằng bà đang gây phiền nên bà hai không dám nói gì thêm. Cứ thế, buổi sâm dày lại diễn ra trống vắng. Và biết bao mũi lòng của bà hai Sáng hôm sau Chú Tường chở bà hai lên xã Để làm thủ tục sang tên giấy tờ Và tìm người bán Cô Trang ở nhà Nhưng thấy thằng đen sợ sợ Nên dứt khoát đòi đi theo Cuối cùng Nó lại ở nhà một mình Với những cái ổ khóa dày cọm Chú Tường thật sự bán phần đất Chú không thể hiểu được cảm giác của bà hai đau đớn thế nào khi nhìn phần đất của cha ông từ xưa nay thuộc về người khác mấy mươi năm sống cái đời khốn khó bà cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ bán vậy mà bà hai âm thầm lau nước mắt tự nhủ không được đau lòng thứ bây giờ bà cần quan tâm đấy là phải cố gắng làm lụng bởi khi bán đất ruộng Nguồn gạo của gia đình đã hết Đồng nghĩa bà hai cần phải lao động cực lực hơn Bà lội đồng, lội suối dớt bèo Hái rau, làm đủ thứ để nhằm đảm bảo cuộc sống Tuy nhiên, thứ bà không ngờ tới Hai tuần sau chú về Không có thím trang đi theo Đặc biệt, hai đứa cháu bà nhớ nhung cũng vắng bóng Bà mừng con về Nhưng chú làm ẩm ỉ một trận lớn Đòi bán luôn đất nền Nơi có ngôi nhà tồi tàn Hai mẹ con bà Đang nương nấu Bà hai hỏi lại Như kẻ ngờ ngệt Mắt kẹt trong cơn mộng du Sao Con nói cho má dạy năm nữa Chú Tường cọc căng Vợ tôi á hùng tiền với bạn bè làm ăn Không bán thì không đủ Chân bà run run Người đột ngột, uể oải Bà phải tựa vào góc cột gần đó Mới đứng dững Ấp úng, bằng âm giọng Chẳng còn mấy hơi sức Nhưng rất đổi nghẹn ngào Còn má dây thằng đen Mà nói tới đây Thì dừng hẳn Bà không đủ sức nói tiếp Chỉ nhìn thằng Tường Bằng đôi mắt đẫm lệ Như cầu mong nó cảm nhận được Cái việc bản thân đang đòi hỏi là vô cùng tàn nhẫn với má và anh hai. Tuy nhiên, khao khát của bà cháy bỏng bao nhiêu, chú Tường lại gào lên căm phẫn bấy nhiêu. <cười> lại là thằng đen, sao má cứ thằng đen thằng đen, còn tôi không phải con má hả? hả Chú tức tửi như kẻ chịu rất nhiều oan ức và chèn ép đến độ, bà hai lại nín lặng. Vì không tin được đứa con mình lại so bì với thằng anh khờ dại. Chú cũng chẳng đợi má lên tiếng, chú tiếp tục thốt ra những bức bối của mình. Nó ở đây uống nước xong, ăn rau dại cũng sống được, còn tôi á, ở thành phố, không có tiền nhiều á, lấy gì mà sống hả má? Sẽ không ai hiểu được những câu từ chú vừa thốt ra chưa hẳn thực sự của chú, mà tự tâm của một kẻ bị kìm hãm từ vợ mình. Chú bị thím trang tim nhiễm rồi nhét vào đầu bao suy nghĩ hạn hẹp và ích kỷ mà đúng lý một người làm con vĩnh viễn không nên có. Bà hai bây giờ không chỉ là đau lòng mà thất vọng, hụt hẳn với đứa con mà bản thân đã giác kiệt bao sức lực để nuôi dưỡng và đặt vào nó bao hy vọng. Bà ngã quỷ xuống, nhìn lên trời cao với tiếng nất nghẹn Có những nỗi đau kêu trời không thấu, gọi đất làm thinh. Người xung quanh nghe được, họ hiểu, nhưng cơ bản, họ vẫn là người ngoài. Dù có sót lòng cho hoàn cảnh của bà, họ vẫn không cách nào can thiệp. Chú Tường thẳng thắng chốt lại cuộc trò chuyện của họ bằng quyết định. Tôi kêu người rồi, tuần sau đó, họ về mua, má chuẩn bị dọn đồ với mé xong mở đi. Bà hai không thở được. Bà ngồi bệt xuống. Thằng đen không hiểu gì. Chẳng qua nó thấy mẹ buồn. Tâm trạng nó cũng suy sụp. Nó ôm chân mẹ, đầu tì vào gối. Nhìn mẹ bằng đôi mắt đượm buồn. Bà không khóc. Nước mắt chẳng thể chảy ra. Dường như nỗi đau bên trong đã nuốt hết tất thảy dòng lệ ấm nóng của bà. Thằng đen không biết gì. Chỉ theo bản năng ôm lấy mẹ, cứ thấy hai mẹ con ôm nhau trong buổi chiều u tịch. Còn chú Tường, sau khi nói xong điều quan trọng, chú lần theo con đê rời khỏi ngôi làng, cùng khuất bóng nơi tà dương quạnh quẻ. Trong đầu óc ngờ ngệt của thằng đen, có thể chỉ đơn giản là thấy mẹ không vui. Còn đối với bà hai, giọt nước mắt hiện tại là bất lực đau đớn lẫn đầy lo lắng cho tương lai của đứa con vĩnh viễn nhỏ dại và hoạn lòng trước sự lạnh bạc của thằng con thứ rồi mai đây mọi thứ sẽ đi về đâu bà không rõ càng nghĩ làm bà rơi vào cảnh suy sụp tới trầm trọng một lúc lâu rất lâu khi nước mắt đã khô cạn bà gồng gượng đứng lên lau gương mặt đẫm ướt của thằng đen Và vỗ dành tâm hồn non yếu Đang chìm trong hoảng loạn Bà hai chẳng biết Ngày hôm đó trôi qua thế nào Nhưng từ hôm chú Tường về Trở về sau Bà như người mất hồn Thế gian trong bà cũng đột ngột trở nên u ám Thấm thoát Ngày hẹn của chú Tường lại cần kề Bà hai biết không thể làm trái ý con Nên cố sức Sắp xếp mọi thứ lặt giặt trong nhà Cho gọn gàng để có chuyển nhà cũng nhanh hơn Cô Thùy đi qua Thấy bao lớn bao nhỏ đựng trên dách Thằng đen ngồi xuống dưới nền xi măng Bỏ mấy con cua bằng nhựa của mình vào bao Theo lời mẹ Bà hai lục đục chất kệ chén Cô giật mình Bởi chỉ cần nhìn phớt ngang Cũng thấy có chuyện là lạ Ủa tiếp hai với chú đen làm cái gì Sao giống dọn nhà quá Bà hai ngập ngừng Ờ À Cũng không có dọn đi đâu xa Xuống mé sông thôi Cô nhìn xuống phần đất Cạnh mé sông bé xíu Cỏ rác đã được làm sạch Nên trong thoáng mát Thoáng mát tới mức Con người không thể nào sống được ở đó Cô Thùy càng nghe Càng nhìn càng khó hiểu thật dạ, hỏi ra ngọn ngành. Nhà đang ở đây thiếm dọn xuống sông làm gì? Rồi có mái che mưa che nắng gì đâu? Bà hai không đáp, bà chỉ lắc đầu sức khẽ và cuối thấp mặt. Không dám ngẩn lên, người bà giống như đang rung lên. Cô Thùy sực nhớ một việc, liền về chừng, dò hỏi. Bộ, bộ chú Tường về, rồi có chuyện gì sao hả Tiếm? Cô nhớ hôm qua, thấp thoáng nghe tiếng chú Tường quát lên rất lớn từ nhà bà giọng qua. Chồng cô Thùy muốn qua xem nhưng bị cô cản lại. Bà hai miếm môi nhìn cô Thùy bằng đôi mắt leo nheo, màu đỏ, đang đẫm nước. Bà kéo tay áo lao đi, không dám khóc lớn tiếng bởi sợ thằng đen nghe thấy. Bà nghĩ ngợi, đắn đo đủ đường, cuối cùng cũng lựa chọn. Trúc cái khổ tâm hoàng hoại của mình Từ hôm vợ chồng chú Tường về đây Đến cuộc gọi mấy hôm trước Cô Trang nghe xong Chỉ biết kêu trời Âm thanh của cô gian vọng Từ cõi lòng thổn thức Tới mức hóa ngỡ ngàng Cô chẳng tin được Trên đời này lại có người con Quá quắc đến thế Trong khi bà hai đã ngậm cây đắng Nuôi chú khôn lớn Và ăn học tử tế phải tốn biết bao nhiêu công sức của mình Bà hai kể xong Mệt mỏi Ngồi dựa lưng vào cột Tiếng ho khụ khụ nặng nề Và mang theo mùi máu rất nồng Bà không muốn cô Trang thấy điều kỳ lạ Nên không dám khạt ra Nhưng vô tình Tơ máu rỉ ra ngoài Thiếm ho ra máu hả thiếm hai Bà không đáp, tiếng cười giòn giả gian lên bất chợt của thằng đen khiến cho hai người phụ nữ đều im lặng, dường như trong lòng mỗi người đều hiểu. Cái đáng ngại nhất hiện tại dường như không phải cái ho của bà hai, mà một thứ khác, một cuộc đời của một con người, chẳng ai rõ, sẽ trôi về đâu khi một mai nó sống lạc đàn. Vĩnh viễn không còn hơi ấm của mẹ, chở che. Cô Thùy về nhà mình bằng cái thở dài ngao ngán. Cô nói với chồng mình khiến chú Ba Sinh không nén được cơn giận. Thằng đó nó điên rồi. Cô Thùy nhỏ nhẹ nói với chồng. Tội thêm hai, mà chuyện nhà người ta mình đâu có sen vô được. Hai vợ chồng đột ngột im lặng. Trong đầu óc họ bao nhiêu cái u ám đột nhiên hiện lên. Cùng lúc đó, tiếng của chú đen cất lên một cách kỳ lạ. Má ơi! Má ơi! Má! Nó không phải tiếng gọi vui vẻ trong điên dại hay âm thanh đỉ non đòi bà hai dẫn đi chơi như thường ngày. Mà giống như tiếng khóc méo của đứa trẻ lần đầu tiên trông thấy một cảnh tượng khiến nó sợ hãi. Vợ chồng họ nhìn nhau, không ai nói với ai một lời, mà đồng loạt đứng lên qua bên ngôi nhà hai mẹ con khốn khổ. Vừa tới con mương, họ đã thấy thêm hai nằm gọn lõn trên đất. Cái kệ chén lăn lóc cạnh bên. Thằng đen quỳ xuống gào thét, gọi má trong điên dại. Thần kinh nó vốn không ổn định, bây giờ lại càng tệ hơn. Nó rối rắm, kêu gào, nắm lấy tay không ngừng lây mạnh, rồi nằm xuống, ôm chặt lấy bà khóc lóc, thảm thiết. Có lẽ nơi tận sâu trong linh hồn của người đàn ông với đầu óc không phát triển, vẫn có một nơi dành riêng cho mẹ. Nơi đó như một ngọn đuốc thiên sửi ấm nó trong tháng ngày giá rét. Và bây giờ ngọn lửa ấy đang dần tắt đi Nên khiến cho thằng đen rơi vào bế tắc Vợ chồng chú sinh giật mình chạy tới Đỡ lấy bà đang nằm thoi thớp vào nhà Bà chưa ngất hẳn nhưng cũng không tỉnh táo Cứ lờ đờ với các ngón tay rung lẫy bẫy Cô Thùy nhíu nháo Bây giờ tìm thấy trong người làm sao? Chú sinh càng nhằn, vừa nói vừa chạy ra cửa. Hỏi gì nữa? Điện thằng thọ lại đây chở đi bệnh viện. Lời của chú sinh chưa dứt, bóng dáng đã tới ngoài sân, bước chân sắn xả về hướng nhà của thằng thọ. Thiếm hai gượng gạo xua tay, từ chối. Thôi, thiếm không sao, nghỉ ngơi một chút lại khỏe. Cô Thùy trao mày, định mở lời thuyết phục thêm hai, thì bất chợt âm giọng gây gắt ngoài cửa, giọng vào. Ủa má, chưa dọn nhà nữa hả? Khi tiếng nói rõ dần, dáng người cũng xuất hiện, chú Tường bước vào, với nỗi bực bội hằng lên trên gương mặt, bởi thấy được nhà cửa vẫn còn bề bộn, chưa dọn hết hẳn xuống dưới me xong Bà hai sửng sờ, người bà cứng đi nổi tê tái của tâm hồn bà đờ đẩn, mặt cho nước mắt chảy dài. Cô Thùy không nén được cân tức trước lời vô cảm của chú Tường, hàng học hỏi lại. Chú không thấy thiếm hai bệnh hả? Thiếm trang ngúng quẩy sau lưng, biểu môi, thốt ra lời cười cợt. <cười> Hừm, người già ai chả bệnh? Cô Thùy không ngờ được trên đời, Lại có kẻ sống cạn tình như thế. Cô Thùy phải dặn lòng không tức giận. Tuy vậy, ngực vẫn phạp phòng. Cô cố bình tĩnh. Chị nói sao tôi nghe ngồ ngộ. Chuyện cha mẹ bệnh chứ nhỏ nhặn gì đâu, mà phải già với trẻ. Thiêm Trang nhét môi cười khẩy điệu bộ chê trách. <cười> Bà cũng có phải cha mẹ chị đâu mà ở đó bao đồng chú xin với thằng thọ tới nơi đủ để nghe được cuộc nói chuyện đầy tàn tệ trên. Thấy vợ mình chuẩn bị mở miệng, chú sinh can ngăn. Thôi, coi chở thêm hai đi bệnh viện coi sao. Lần này chú không nóng nảy, ngược lại một thái độ điềm tĩnh đến lạ. Không phải chú quản cảm xúc của mình tốt, mà đối với đôi vợ chồng thành phố đang đứng đây. Chú không có lời nào để nói. Thế nhưng, Sự bình tĩnh đó không kéo dài lâu Một câu nói của chú Tường đã phá nát tất cả Để mai tôi chở đi Bây giờ có chủ đất tới Nói chuyện mua bán cho xong đã Chú xin nghe xong Mặt đỏ bừng bừng Nghiến răng Mày bị điên hả thường Thiếm hai bà ngất xỉu Tao mới đỡ vào Chưa biết thiếm bị gì mà mày không lo Đi tính chuyện trên trời dưới đất gì không vậy Rồi mày bán thửa đất này được mấy đồng bạc? Mày có nghĩ tới mai này bác hai với anh đen sống bằng cái gì? Rồi chết có được chỗ chôn không hay thảy xuống sông? Thiếm trang chanh chua. Hờ, thợi giờ chết thiêu, cần chi đất đai? Chú sinh gầm gừ khí thế giữ tợn. Ở quê tôi từ xưa đến nay chết là chôn ngay đất nhà. Còn chỉ muốn thiêu thì đợi trăm tuổi già tự thiêu chính mình. Thiếm Trang e dè, nếp sau chồng mình, lắm loét nhưng không chịu yếu thế. Anh, anh dám rũa tôi hả? Cô Thùy thấy tình hình căng thẳng, buộc đứng ở ngửa căng ngang. Thôi thôi, đừng có cãi nữa mà. Chú Tường ngênh ngang, hớt hàm. Chuyện nhà tôi không có phiền tới anh, anh cút xéo về dùm. Chú Sinh ngẩn cao đầu, mắt không chớp giọng rắn rõi tao là thương mẹ con thiếp hai chứ cái mặt mày á tao cũng chẳng muốn nhìn tới cô Thùy thấy gương mặt đỏ khé của chồng người dốn rất giữ bình tĩnh vừa rồi còn ngăn cản cô bây giờ lại như sắp đánh nhau khiến cô không tin được lẫn có chút sợ hãi ẩu đã xảy ra nên dội dàng kéo chồng mình về dẫu sao đây cũng không phải chuyện của họ ngẫm lại chẳng nên can thiệp vào quá sâu. Khi vợ chồng chú sinh đi ra cửa, thiếm trang nguyết dài, khinh miệt. Hứ, cây thói nhiều chuyện của người nhà quê không bỏ được. Vợ chồng chú sinh về, nhà chật gián lặng, chỉ có tiếng làm bầm của thiếm trang, như tựa hồ chú Tường đã quen với điều đó, nên phớt lờ, ngồi cạnh giường bà hai, hỏi. Má bệnh làm sao? Ráng chiều đi, tôi chở đi lên trạm mua thuốc. Một tí, người mua đất tới rồi. Bà hai mỉm cười, méo mó. Không cần đi đâu con. Phụ má dọn chỗ xuống mé sông á là được rồi. Sau cùng, cái sức khỏe của bà chẳng qua cũng xếp sau việc bán đất. Thôi thì đành dậy, bà cam chịu, không oán tháng Chỉ xót lòng cho đứa con vẫn luôn nằm cạnh mình, rút xích, khóc thương. Chú Tường không vui nhưng cũng miễn cưỡng làm bởi cũng ý thức được rằng nguyên nhân gì đâu, bà hai phải dọn xuống mé xong. Thằng đen từ đầu tới cuối đều dí sát, ôm lấy cánh tay bà hai không buông. Nơi tâm hồn đơn điệu của nó dấy lên một nỗi sợ mông lung mà rất có khả năng. Người trưởng thành khỏe mạnh như vợ chồng chú Tường, chẳng bao giờ thấy được. Bà hai mệt, rất mệt, cơ thể của bà giống như rã rời ra, những cơn đau châm chích từ tận xương tủy lan ra ngoài da. Mỗi một cái cử động đều hợt cực hình dành cho bà, nhưng bà không dám nằm im, phải đứng lên phụ dọn dẹp, và đặc biệt, dở dách dựng cái chòi ở tạm. Thời may một vài người trong xóm thấy thế phụ tiếp mà thực tế họ được chú sinh nhờ giả. Họ đến giúp với tâm thế thương bà hai và lộ rõ vẻ khinh ghét dành cho vợ chồng chú Tường. Làm quần quật tới chập tối cũng đã xong bà hai ngồi trên giường ngó lên cái nhà. Những luống rau mà mới đó đã không còn của mình. Lòng của bà Đau như ai xé nát Ban đêm Trời chuyển lạnh Gió ban qua con sông mang theo hơi nước giá lạnh Thổi sọc vào chiếc tròi tạm bợ Thằng đen vẫn có sức khỏe Nhưng vẫn không chịu được Lạnh run rảy Nó không ngủ được Huống hồ tới bà hai Chưa kể đến cơn mưa đêm Làm cho mọi thứ đều thảm hại Bà hai không còn đủ sức để cất tiếng ho dù cổ họng quá ngứa ngực bà chật nặng nề hơi thở nghẹn lại đầu óc mơ màng chẳng còn rõ thực hay mộng tuy vậy bà vẫn nghe được tiếng rên của thằng đen bà hơi lạnh bà dùng hết sức của mình hiện tại với tay lấy phần chăn của mình đắp thêm cho thằng đen còn bà chơi dơi với cái giá xét đang xâm chiếm. Tường luồng gió làm chân bà tê cứng và dần dần lan lên trên bụng và nhận thức của bà, theo đó mất hẳn. Thằng đen bên cạnh ôm lấy má để tìm chút hơi ấm nhằm ngủ ngon hơn. Nhưng nó nào ngờ được bản thân đang kề cạnh một thân xác sắp thiếu mất linh hồn. Vợ chồng chú Tường ở thành phố nên nào thấy được cái túng quẩn của mẹ và thằng đen. Họ yên bình trong căn nhà rộng lớn với đầy đủ tiện nghi. Thiêm Trang đếm sắp tiền vừa bán được mảnh đất dưới quê. Cô hài lòng vì nổi trăn trở, ngộ nhở má chồng chết. Phần đất đó bị thiên hạ giành mất, đã không còn nên niềm vui phơi phới. Thiêm điện cho thằng con trai lớn của mình hào phóng một cách hớn hở. Con muốn mua xe thì về đi, má mua cho con. Cái thảo nghe má nói vậy với anh hai, nó từ phòng tắm chạy tọt xe, giọng như gào lên. Ủa má, mua cho anh hai, á, còn con thì sao? Thiếm trang không bực mình, ngược lại phơi phới, phe vẩy trước mặt con sắp tiền dày. Thì con thích gì má cũng mua, giờ có tiền rồi. Một thằng con trai bên kia đầu dây và đứa con gái đang cùng chỗ. Nhưng nhất thời đôi mắt chúng sáng rỡ Một niềm vui sạo rực Chật trào dân Trong tâm trí sớm vô cảm của chúng Cái thảo hí hố Ngồi cạnh mẹ Ôm cọc tiền Hôn hít mà quên cả trời trăng Chú Tường đang tưới mấy cây sao Bên cửa sổ Chứng kiến tất thảy một màn trên Đột ngột cảm giác khó chịu dấy lên Giọng chú trở nên gây gắt Sao bà nói tiền đó hùng làm ăn? Thiếm Trang trợn mắt, nghiến răng, giọng chanh chua Nhưng cũng không kém nặng nề Không nói vậy lấy gì ông làm căng để má bán đất Hàu muốn vào tay thằng khùng đó Chú Tường sừng sỏ Nhưng trước cái ánh mắt sắc lệm của vợ mình Chú ho khang vài tiếng Rồi giả lã như chẳng có chuyện gì Chú tiếp tục tưới rau Còn mẹ con cô Trang bàn tính việc sắm sửa những thứ bấy lâu nay mong muốn mà bản thân chưa có nhiều tiền. Điện thoại của chú chật reo lên, chú câu có, nhấn nút nghe mà chẳng nhìn tới màn hình xem đó là ai. Alo? Giọng chú đầy út nghẹn tựa trúc mọi căm phẫn kìm nén của mình cho kẻ vô tình gọi tới. Người bên kia giọng gấp rút. Nói dội dã, nhưng chẳng phải kiểu thâm tình mà tương đối hời hợt. Tựa một hành động lấy lệ miễn cưỡng nói. Má chú mất, chú tranh thủ về đi, chiều mai để chôn bà rồi. Chú đang hậm hực vợ mình, bây giờ nghe một nội dung kỳ quạt khiến chú không khỏi tức tối. Vì má chết, má chết? Má chú chết, mẹ của thằng đen chết. Tôi báo như vậy, chú muốn về hay không thì tùy. Người bên kia đầu dây trả lời hờ hững và có chút căm ghét. Sau khi nói dứt, không đợi chú Tường trả lời đã dội tắt máy. Chú nghe tiếng tút dài, điện thoại trở về dễ yên lặng như tạo ra một khoảng trống để chú tự định hình được những gì mình nghe thấy. Dường như đây là giọng của thằng thọ ở trong xóm chú. Người chú chật bần thần, một nỗi bồn chồn không yên. Chú lục trong danh bạ mình tìm số điện thoại của vợ chồng chú sinh Trước sự nôn nóng của chú, phía bên kia không ai nhấc máy. Phải tới cuộc gọi thứ 10 mới có người nghe. Và họ nói với chú nội dung y hệt mình vừa nghe. Má chú chết thật, chết vào đêm gió sông lạnh lẽo. Bà nằm co quấp, cạnh thằng đen không ngừng gọi má. Chú hụt hẳn, một nỗi chơi dơ đến kỳ lạ. Chú như người vô hồn, như một chiếc xác chết, đứng cạnh hiên cửa sổ. Phía trong nhà, vợ con vẫn cười rã rít, bàn tính chuyện sắm sữa. Tiếng cười giòn giả ấy kéo chú về thực tại. Chú bỏ việc tưới sao gian dở, đi vào cất giọng méo mó. Má chết rồi, bà lấy đồ về quay gấp đi. Thiếm Trang nguyết dài, đáp Sống sật sẩn đó mà chết cái gì? Chú quát lớn với cơn giận dữ Bà cầm miệng đi, kêu thằng Nam với con Thảo về liền cho tôi Thiếm Trang đứng lên, tay gạt phan chậu bông trên bàn Làm cho nó rơi xuống nền gạch, bể tan nát Từng mảnh vỡ ly ti dăng khắp nơi Thiếm đanh đá, quyết chống đối tới cùng Không đó Má của ông thì ông lo, liên quan gì tới tôi? Chú Tường nhìn vợ bằng loại bất lực không tả xiết. Chú không còn từ ngữ nào để đôi co, quay sang nói với con gái. Thảo, mày kêu anh hai về cho ba, ba con mình về liền, nổi mất rồi. Thôi, đám ma sợ lắm, không về đâu. Thảo biểu môi, lắc đầu ngoài ngoại, nó đi một mạch vào phòng và đóng sập cửa. Chú Tường nhìn vợ con mình thờ ơ đến tuyệt đối khi đứng trước cái chết của má. Chú ngơ ngẩn nhưng không trách họ. Mà ở khoảnh khắc này, chú thấy kẻ đáng trách nhất lại là chính chú. Chú không ở thêm để nài nỉ vợ con mà tất tả về quê bằng một cảm giác rất khác mà trước nay chưa từng có. Chú Tường về tới nhà, lần này đứng trước, bất chợt trống dáng tới lạ. Cái cảm giác hiêu hắt rợn lên dù cho quanh đây vô cùng đông đúc. Tuy nhiên, lời nói rất ít, có chăng cũng một vài câu từ. Khi thấy chú, không khí càng im ắng họ cúi mặt, không ai nói với ai thêm câu gì. Không khí u ám bao trùm tất cả. Chỉ có tiếng thằng đen ngồi ôm khối cao su nhỏ, không ngừng gào lên tiếng má thê lương. Bây giờ chú mấy sỏ má chết thật, người ta quấn bà trong miếng cao su, không khâm liệm cũng chẳng quan tài, cứ thấy sớm làng khiên bà để vào trong cái hố đất đã được đào cạnh mé xong Một nơi dễ dàng sạt lỡ và nước có thể dễ dào thân xác bà bất cứ lúc nào. Chú sinh không nở nên đã dọn mảnh đất phía sau để dành cho bà như một hành động thương hại dành cho người phụ nữ. Bạc phần vô phước. Cuộc đời bà đầy giông bão, nhưng khi đám tang lại tĩnh mịch đến lạ, không kèn trống, chẳng khâm liệm, chỉ đợi tới lúc hố đào xong để đặt bà vào trong. Một vài người không nén được nước mắt, họ an ủi thằng đen đang kêu gào trong vô vọng. Họ vừa dụ dỗ chú đen sang chỗ khác, chuẩn bị khiêng bà hai đặt vào hố đã được đào xong. Chú Tường chật can ngăn. Để tôi gọi bên khâm liệm, sao mà để má tôi đơn điệu thế hả? Chú xin nghe vậy, bật cười, gần giọng. <cười> tao đang buồn á mà nghe mày nói tao thấy nực cười quá. Người sống cần đầy đủ thì lại bỏ đói. Tới chết, còn nắm trò thì mày ra dẻ màu mè làm gì? Mày còn đuổi má mày để bán hết đất. Thì lấy đâu ra cái đạo đức làm con Để nói tiếng đơn điệu Chú Tường vẫn mạnh miệng Chuyện nhà tao Sao mày cứ xía mũi chó của mày vô hả Tao tự lo mộ mã cho má tao Sau câu nói đó Những người đang cảm thương cho bà hai Và thằng đen Chật dừng hẳn nước mắt Họ giống như chú Sinh Vô cùng nực cười trước sự hiếu thảo giả dối ấy Chú Ba xin Hít một hơi thật sâu Quát lên Trúc hết mọi căm phẫn dồn nén bấy lâu nay của mình. Mày là cái thằng mất dạy, cái thằng vô ơn. Bác hai cho mày ăn học quá nên con chữ nhồi nhét. Nên đầu óc mày đều là mực nên mất khả năng phân biệt đúng sai. Mày đâu có thấy cái thằng Phúc anh mày mới 10 tuổi mà nó có hiểu nó biết chuyện tới cỡ nào. Nhờ cái biết chuyện đó mà nó cứu mày. Chứ là tao, tao để mày chết rụt xương. Chú Tường khinh khỉnh hỏi ngược lại bằng gương mặt dên dên. <cười> mày nói cái gì? Ai cứu? Chú xin nghiến răng nặng nề kể. Cái thời mày năm sáu tuổi, quậy quá, chạy vô chỗ người ta đang đốn cây. Cây ngã xuống, thằng Phúc chạy vô đẩy mày ra. Còn nó không chạy kịp, té ngã, nhánh cây đập vào đầu. Cha mày thấy hai đứa con bị nạn, hoảng quá chạy vô. Dướng mấy cưa, nhánh cây rớt xuống, mất mạng tại chỗ. Chú kể lại từng lời rành rọt, như cố tình để kẻ không tim không phổi, nghe thấy. Chú nói xong, nhấn lại một lần. Mày quên rồi hả Tường? Mày quên thật hay cố tình quên? Mày nhớ đi, anh mày á từng là một thằng thông minh sáng láng. Vì mày á mà nó thành thằng điên trong miệng mày và cả con vợ mày. Cha mày cũng gì ai mà phải chết. Nghe tới đây, sắc mặt chú Tường đanh lại bởi trong trí nhớ của chú và lời đảm bảo từ má rằng thằng đen bị thiểu năng bẩm sinh và sắc mặt chú càng trở nên xạm màu với câu cuối cùng vừa thốt ra từ miệng ba sinh. Mày nói cái gì? Cha chết thì liên quan gì tới tao? Chú Tường đang suy sụp thêm những lời kết án từ chú ba xin làm chú như bùng nổ cảm xúc đặc biệt tới cái chết bất ngờ của ba từ lúc chú còn nhỏ không thể nào nhớ được nhưng má đã kể rằng ông mất trong một hôm giông gió đi làm về Thiếm hai thương mày cầu xin sớm diện đừng hé sang nửa lời chuyện năm đó bà con dấu vì thương thiếm chứ không thương cái thứ mất dạy như mày Chú ba xin thẳng thắng, mắng mỏ bao lời khó nghe mà không chút kiên nể. Chú cần nói nhiều rất nhiều, từ gia đình yên ấm của thím hai, tới trận tay ương năm đó khiến mọi thứ đổ dở. Bà hai trở thành người gánh giác mọi thứ trong gia đình. Rồi chú kể cả những buổi sáng giông gió, bà phải lội ao, lội mương, hái từng cọng rau nuôi sống cả nhà. Đặc biệt có tiền cho chú Tường ăn học. Cái tiền hàng tháng mà bà hai gửi lên cho mày là tiền trợ cấp xã hội dành cho những người khuyết tật. Mày sống trong sự hy sinh của mẹ và của thằng Phúc, nhưng mày không thương họ mà trở thành kẻ mất nhân tính. Chú xin hít sâu một hơi, buông một câu nhẹ tên như thế, chú chỉ nói một câu này rồi sẽ không nói thêm điều gì. Cái câu mày hay đây nghiến thêm hai thiên dị thằng đen hơn mày. Thiếm thiên dị thật, nhưng thiếm đang thay mày bù đắp lại thiệt thòi cho nó. Chú Tường nhìn quanh, cầu mong những người có mặt nói rằng lời của chú xin là bịa đặt nhưng tất thảy đều nhìn chú với cái lắc đầu ngao ngán. Hơn hết là sự khinh ghét lộ rõ. Họ còn kể với chú cái cuộc đời cơ cực của bà hai và chú đen. Có những ngày, hai mẹ con đói lã, chỉ ăn rau, cầm cự giữ sự sống. Đặc biệt những năm tháng chú lên thành phố học đại học, bà hai phải chắt chiu từng đồng, lâu lâu mới dám mua 50.000 thịt để cho thằng đen. Bà hai vật vờ kiếm cái ăn ở tuổi xế tàn, con thằng đen đúng thật, ở cái tuổi đã có xui lại thường bị những đứa trẻ ngổ nghịch trong xóm đánh mắng. Nó mì đối sử tệ bạc hơn con cún hoang. Chú nghe rất nhiều Không phải từ một mà tất thảy những người có mặt để rồi chú quặn đau. Chú ngồi khủy xuống bên thân sát má nhưng đất đã dần lấp đầy. Chú cố cào xé tới đâu cũng không chạm được cơ thể nồng ấm của bà. Có chăng là một cổ lạnh lẽo đang dần thối sữa. Chú ba xin nói má chết trong đêm thứ hai sau khi dọn xuống me xong Nhưng hơn ai hết Chú hiểu rõ bà mất bạn vì chú, vì những năm rồng rã lao lực và phần nhiều cuộc đời đắm mình trong ao sâu, nước động mưa nắng và cả gió sương. Má ơi! Chú cất tiếng kêu thống thiết nhưng chẳng ai đáp lời. Sẽ vĩnh viễn âm thanh của bà sẽ chỉ còn trong giọng tưởng xa xăm và miền ký ức nhanh chóng bị tuổi tác của chú làm mờ đi. Đột nhiên, chú nhớ tới gương mặt đượm buồn của má, mỗi lần chú cọc càng. "Nhà cửa gì Má cho tiền tôi đi, tôi muốn mua cặp mai đi học." "Tần sao đóng tiền học, vì cô đòi hoài tôi nghĩ học cho má vừa lòng. Vợ con tôi không chịu về, nhà cửa như ổ chuột, về chỗ đâu mà ngủ?" Sau mỗi câu gắt gỏng hay đòi hỏi của chú, là gương mặt hiền từ và nhẫn nhịn của má. Bà sẽ bằng mọi cách đáp ứng mọi yêu cầu để chú có thể đi học và có thể vui vẻ. Sự dị tha của mẹ luôn không giới hạn, nên đứa con sẵn sàng trà đạp lên tấm lòng cao thượng đó và nhẫn tâm xem thường. Nhưng tới một thời điểm nhất định, sự nhẫn tâm xưa kia biến thành nỗi giày dò, vô tận. Bởi người mẹ, dù vĩ đại tới đâu, cũng tới lúc im lặng. Im lặng, trở về với tro tàn. Và đứa con sẽ chẳng có người mẹ nào khác có thể sẵn sàng bao dung nó trên đời. Đã ba ngày, chú thường ngồi lặng dưới căn trồi dưới mé sông, nhìn lên ngôi nhà thân thương đã không còn là nhà của mình. Chính chú đã bán nó đi. Chú ra mộ mẹ. Gọi anh đen ngồi ôm mộ mẹ từ thời điểm đặt bà vào đó. Dù sớm nhìn khuyên nhũ thế nào, thằng đen cũng không xê chuyển. Chú cũng chẳng ăn uống, chỉ giật giờ nằm bên mảnh đất đang dần khô khang. Đây là lần đầu tiên sau năm tháng sống với cái tôi ngạo mạn và đầy mặt cảm khi có người anh không bình thường. Chú Tường mới cảm nhận sâu sắc rằng, Dù điên hay dại thì dòng huyết thống thiên liêng luôn trực cháy âm ỉ, da viết và tràn dân mãnh liệt. Chú khẽ lại gần, chạm nhẹ vào bã dai thằng đen nhằm đỡ anh lên. Anh hai giờ nhà đi, bác không theo chúng ta về nữa đâu. Thằng đen không ăn uống nên cơ thể đã kiệt sức rất nhiều. Tuy nhiên bây giờ nó không giật giờ như một thân xác rỗng mà gầm lên như trút hết nỗi oán hận của mình. Tránh! Tránh ra! Má ở đây! Má nằm ở đây! Đôi mắt nó hằng học, có vài vệt đỏ càng làm cho sự giữ tợn ấy tăng lên. Chú sinh tình cờ đi ra, không mấy bất ngờ khi chứng kiến sự căm phẫn ít ỏi của thằng đen. Nó bị điên về tinh thần, về thể xác, nhưng tình cảm của nó vẫn tồn tại, một phần linh hồn vẫn thức tỉnh. Cái vãng ngã thông minh của con người đã chết từ trận tai nạn năm đó, nhưng sự lương thiện của một con người vĩnh viễn sẽ sống mãi, dai dẳng và bất diệt. Nhưng tiếc rằng chú Tường đã làm sự lương thiện kia bị bớt méo. Chú Tường hoảng hốt, đứng trân trân, Người anh trước kia luôn trăm ngàn cách muốn đến gần mình. Bây giờ đã dứt khoát ruồn rảy. Từ ngày má mất, thằng đen chưa từng muốn chú đến gần. Chỉ thấy bóng dáng, nó đã gào lên và đuổi chú. Chú quỵ xuống, ôm mặt, bật khóc với nỗi hối hận muộn màng. Trong đầu chú lé lên hình ảnh người mẹ hằng đêm dậy sớm để nấu cơm cho mình. Mang theo đi học Bà ngồi lặng lẽ Lên thị trấn mua cho chú Từng chiếc áo quần mới Để không thua bạn bè Mà những món đồ đó Chú đen chưa từng có được Chú Tường cũng nhớ Bữa cơm với hai con cá lóc Bằng ngón chân cái Nhưng chú đã được hai phần mình to sụ Vậy má với anh đen Giống như ba xin nói Họ chỉ trang nước Còn phần ngon đã nhường chú Tiếng em trai ngọt liệm của thằng đen Cũng cất lên văn vẳng Dịu dàng Và chứa nỗi khát khao Được gần gũi với chú Cũng chật sống dậy Nhưng tất cả chỉ trong miền hoài niệm Xa xôi Vĩnh viễn chú không tìm lại được Những người hàng xóm xồn xã Khi thấy chú về quê Nên giả lã như chẳng thấy người Chú lạc lỏng Đứng chơi dơi giữa mảnh đất quê nhà Bây giờ Chú đã hiểu, quê hương luôn gian tay chào đón những người xa quê, nhưng sẽ muôn đời không dung chứa kẻ bạc bẻo, nhẫn tâm, ruồng rẫy gia đình. Thằng đen không nhìn tới chú Tường, nó chỉ ngồi ngẩn ôm mộ má. Bây giờ, chỉ có lời của vợ chồng chú xin tác động được tâm trạng tệ hại của nó. Họ dùng tình thương của mình khuyên nhủ cuối cùng chú đen cũng phần nào khá hơn. Tuy nhiên, để dạy được với trạng thái trước kia khi còn mẹ là vĩnh viễn không thể nào. Vợ chồng chú xin đợi tâm trạng chú đen ổn định. Họ theo di nguyện của bà hai để đưa chú đen vào trung tâm bổ trợ những người giống chú. Mấy năm qua, bà cũng lường trước việc mình mất. Đặc biệt, chú đen không thể ở nhà chú Tường nên bà trăng trở. Thời may cái tiên có bạn bè làm ở trung tâm nên liên hệ hỏi hang Biết hoàn cảnh của bà nên họ cũng sẵn lòng giúp đỡ Người đàn ông hơn 50 tuổi lần đầu ra khỏi quê hương Đến nơi ở mới, sớm làng tiễn đưa Họ hy vọng cuộc đời chú sẽ tươi sáng hơn Chú Tường chỉ đứng đằng xa không dám đến gần Bởi mỗi lần chú có mặt chú đen lại la hét Dù người điên hay dại Khi bị đối xử tệ bạc Thì dòng huyết thống vô hình Cũng chẳng thể nào nối kết lại Mối quan hệ xưa kia Chú Tường ngậm ngùi Lặng lặng theo dõi Những ngày anh mình ở trung tâm Và nguyện dành trọn một đời mình Bù lại những tội lỗi Đã tạo nên Quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Mẹ già của tác giả Mạng Trên kênh truyện Chị Dậu, nếu yêu thích, quý vị đừng quên đăng ký kênh, like và share cho các bạn của mình cùng nghe. Cũng như bày tỏ cảm xúc bên dưới phần bình luận sau khi nghe xong truyện nha. Còn bây giờ thì Giang Ngọc xin mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những câu chuyện tiếp theo.